Blood, Máu bẩn, tác giả John Carreyrou. Sách kinh doanh hay nhất của năm 2018 do Financial Times and Kinsey bình chọn. Ao tưởng tham vọng, bí mật và sự dối trá trong vụ lừa đảo lớn nhất thung lũng Silicon. Năm 2015, nhà sáng lập Kim CEO của Theranos Elizabeth Holmes được công nhận rộng rãi là Steve Jobs của nữ giới. Một sinh viên xuất sắc của Stanford bỏ học giữa chừng để khởi nghiệp và xây dựng được một công ty kỳ lân. Hứa hẹn sẽ làm cuộc cách mạng trong ngành y với một thiết bị giúp thực hiện xét nghiệm máu nhanh hơn và dễ dàng hơn rất nhiều so với các công nghệ hiện tại. Với sự hậu thuẫn của những nhà đầu tư đình đám như Larry Ellison và Tim tim rapper, team rapper Theranos đã bán được lượng cổ phiếu lớn trong một vòng đầu tư định giá công ty này ở mức 9 tỷ đô la, đưa Holmes trở thành một trong những nữ tỷ phú trẻ với số tài sản ước tính là 4,5 tỷ đô la. Chỉ có một vấn đề duy nhất, công nghệ của họ không hoạt động. Suốt nhiều năm, Holmes đã dắt mũi các nhà đầu tư và đối tác bán lẻ như Safeway và Walgreens chè giấu sự thật rằng công nghệ của cô có khiếm khuyết và có những hạn chế nghiêm trọng. Trong khi đó, Holmes và cộng sự của mình là Sunny Bowani lại tạo ra một môi trường làm việc khắc nghiệt và đầy bí mật. Trong đó, các nhân viên của Theranos thường xuyên thấy đồng nghiệp bị sa thải vì lên tiếng tố cáo những sai phạm. Hành vi lừa đảo của họ tạo ra gần một triệu kết quả xét nghiệm giả, trong đó có những kết quả gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bệnh nhân. Khi John Carreyrou, một phóng viên của tờ Wall Street Journal, biết được manh mối thông tin và bắt tay vào điều tra, cả ông và tạp chí này cũng như nhiều nguồn tin của ông đều nhận được những lời đe dọa từ phía Theranos. Không nạn lòng, Wall Street Journal đăng loạt bài đầu tiên về Theranos vào cuối năm 2015. Tới đầu năm 2017, giá trị của công ty tỷ đô này về ngưỡng không. Và tới tháng 6 năm 2018, Holmes bị kết án với nhiều tội danh khác nhau. Cuốn sách là câu chuyện hồi hộp và ly kỳ về vụ lừa đảo lớn nhất trong giới kinh doanh kể từ sau Enron, một câu chuyện cảnh giác đặt ra giữa những lời hứa hẹn táo bạo và cơn sốt tiềm vàng ở thung lũng Silicon. Lời nói đầu Ngày 17 tháng 11 năm 2006 Team Camp có tin vui cho nhóm của mình Vì cựu lãnh đạo của IBM này hiện đang phụ trách mạng tin sinh học tại Theranos Một công ty khởi nghiệp sở hữu một hệ thống xét nghiệm máu tân tiến Họ vừa hoàn thành buổi trình diễn trực tiếp lớn đầu tiên cho một hãng dược phẩm Elizabeth Holmes, nhà sáng lập 20 tuổi của Theranos Đáp chuyến bay tới Thụy Sĩ để chứng minh các khả năng của hệ thống này trước các lãnh đạo của Novartis Tập đoàn Duộc Khổng Lồ của Châu Âu Elizabeth gọi cho tôi sáng nay Kem viết trong email gửi cho nhóm 15 người của ông Cô ấy cảm ơn và bảo rằng Mọi chuyện đã diễn ra hoàn hảo Cô ấy nhắn tôi chuyển lời cảm ơn tới mọi người Ngoài ra còn nói thêm rằng novatis bị ấn tưởng đến mức đề nghị chúng ta làm đề xuất Và ngỏ ý muốn lập dự án đầu tư Chúng ta đã làm được những gì chúng ta cần phải làm Đây là thời điểm trọng đại đối với Theranos. Công ty khởi nghiệp 3 năm tuổi này đã phát triển từ một ý tưởng đầy tham vọng mà Elizabeth từng ôm ấp trong phòng ký túc xá trường Stanford, trở thành một sản phẩm thực thụ, thu hút được sự quan tâm của một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ. Thông tin và thành công của buổi trình diễn được truyền lên tầng 2 của tòa nhà, nơi làm việc của ban lãnh đạo cấp cao. Một trong số đó là Giám đốc Tài chính Henry Mosley, Gia nhập Theranos 8 tháng trước, từ tháng 3 năm 2006 Với lối ăn mặc lôi thôi, cặp mắt xanh, sắc xảo và tính tình thoải mái Đây là một nhân vật kỳ cụ trong thế giới công nghệ ở thung lũng Silicon mosley lớn lên ở quận Columbia, thành phố Washington Và sau khi hoàn thành chương trình MBA ở Đại học Utah Ông chuyển đến California vào cuối những năm 1970 rồi ở lại đây cho tới nay Công việc đầu tiên của ông là tại công ty sản xuất Chip Intel, một trong những nhà tiên phong của thông lũng. Tiếp đó, ông chuyển sang lãnh đạo hai phòng tài chính của bốn hãng công nghệ khác nhau, đưa hai công ty trong số đó lên sàn chứng khoán. Theranos không phải là sân khấu trình diễn tài năng đầu tiên của ông. Điều thu hút Mosley đến với Theranos là những nhân vật tài năng và dày dạn kinh nghiệm xung quanh Elizabeth. Tuy còn trẻ nhưng cô đã quy tụ được quanh mình một dàn siêu sao đáng kể. Chủ tịch hội đồng giám đốc của cô là Donald Lucas, nhà đầu tư mạo hiểm, người đỡ đầu cho doanh nhân tỷ phú trong lĩnh vực phần mềm Larry Ellison và giúp ông này đưa Oracle lên sàn chứng khoán vào giữa những năm 1980. Cả Lucas và Ellison đều đã rót tiền túi đầu tư vào Theranos. Một thành viên đình đám khác trong hội đồng quản trị là Jenning Robertson, phó hiệu trưởng trường kỹ thuật Stanford. Robertson là một trong những ngôi sao ở đây. Cuối thập niên 1990, các bằng chứng chuyên môn của ông về đặc tính gây nghiện của thuốc lá đã buộc ngành công nghiệp này phải cánh răng thực hiện vụ dàn xếp kỷ lục trị giá 6,5 tỷ đô la cho bang Minnesota. Qua một vài lần tiếp xúc với ông, Mosley thấy rõ ràng Robertson đánh giá Elizabeth rất cao. Theranos cũng sở hữu một đội ngũ quản lý mạnh. Kem có 30 năm kinh nghiệm tại IBM. Dainey Parks, giám đốc thương mại, có 25 năm kinh nghiệm làm việc cho các hãng dược và công nghệ sinh học. John Haworth, phó chủ tịch cấp cao, phụ trách sản phẩm, từng quản lý chi nhánh sản xuất chip của Panasonic. Không phải lúc nào bạn cũng có thể thấy nhiều nhân vật với tầm vóc như vậy cùng tập trung ở một công ty khởi nghiệp nhỏ. Nhưng đội ngũ lãnh đạo và quản lý không phải là điều duy nhất khiến Mosley đầu quân cho Theranos. Thị trường mà hãng này theo đuổi cũng vô cùng lớn. Mỗi năm các công ty dược chi ra hàng chục tỷ đô la cho các thử nghiệm lâm sàng để kiểm nghiệm các loại thuốc mới. Nếu Theranos có thể chứng tỏ được rằng họ là một đối tác không thể thiếu đối với các công ty đó và nắm được một phần nhỏ trong khoản chi phí khổng lồ kia, họ sẽ vô cùng thành công. Elizabeth yêu cầu ông lập dự báo tài chính để trình bày trước các nhà đầu tư. Cô không ưng bản dự báo đầu tiên nên ông phải điều chỉnh tăng lên. Tuy không thực sự thoải mái với số liệu mới, nhưng ông cũng cho rằng chúng vẫn nằm trong mức hạ thi Nếu công ty hoạt động tốt, bên cạnh đó giới đầu tư mạo hiểm đều biết rằng các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp thường thổi phòng số liệu dự báo. Đó là một phần của cuộc chơi, các nhà đầu tư thậm chí còn dành riêng cho nó một cái tên. Dự báo kiểu gậy khúc côn cầu, đây là biểu đồ chỉ mức doanh thu dậm chân tại chỗ trong một vài năm, sau đó tăng vọt theo đường thẳng đứng một cách thần kỳ. Điều duy nhất mà Mosley băn khoăn là ông chưa dám chắc mình đã hiểu được hoàn toàn cách hoạt động của công nghệ Theranos. Khi các nhà đầu tư tiềm năng đến, ông đưa họ đến gặp Saunard Roy, nhà đồng sáng lập Theranos. Saunard có bằng tiến sĩ ngành ký sư hóa chất. Anh và Elizabeth từng làm việc cùng nhau trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của Robertson ở Stanford. Trong những lần như vậy, Saunard thường chích một vài giọt máu ở ngón tay, rồi cho vào một hộp nhựa màu trắng có kích thước cỡ bằng thẻ tín dụng. Hộp chứa này lại được đưa vào một chiếc hộp có kích thước hình chữ nhật to bằng máy nướng bánh mì, gọi là đầu đọc. Đầu đọc sẽ trích xuất tín hiệu, dữ liệu thu được từ hộp chứa và truyền bằng mặt không dây đến một máy chủ để phân tích rồi trả về kết quả. Đó là nguyên lý hoạt động của hệ thống. Khi trình diễn hệ thống trước các nhà đầu tư, Sao nát thường cho họ xem một màn hình máy tính Hiển thị hình ảnh máu chảy qua hộp chứa đi vào đầu đọc Mosley không thực sự nắm được cơ chế vật lý hay hóa học của quá trình này Nhưng đó không phải là việc của ông Ông phụ trách mạng tài chính Chỉ cần hệ thống hiển thị kết quả là ông hài lòng Và lúc nào nó cũng cho ra kết quả Và ngày sau đó Elizabeth từ Thụy Sĩ trở về Nhìn gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ của cô Mosley càng thêm vững dạ tin rằng chuyến đi đã kết thúc tốt đẹp Nhưng đó không phải là chuyện bất bình thường Elizabeth vốn luôn vui vẻ Cô có tinh thần lạc quan vô hạn của một doanh nhân, nhân Trong các email gửi cho nhân viên Khi nói về sứ mệnh của Theranos Cô thích sử dụng cụm từ phi thường Với chữ phi in nghiêng Kèm dấu gạch nối để nhấn mạnh Điều đó hơi quá nhưng dường như cô rất chân thành Và Mosley biết rằng truyền lửa là công việc của các nhà sáng lập thành công ở thung lũng Silicon. Không ai có thể thay đổi thế giới bằng thái độ hoài nghi, yếm thế cả. Mặc dù vậy, điều khác thường nằm ở chỗ những đồng nghiệp tham gia chuyến đi cùng Elizabeth, lại không tỏ ra hào hứng như cô. Một vài người còn lộ rõ vẻ xuống tinh thần. Phải chăng chú cún cưng của ai đó vừa bị tông xe? Mosley nửa đùa nửa thật băn khoăn. Ông đi xuống tầng dưới để tìm sau nát. Tầng 1 là nơi làm việc của phần lớn trong số 60 nhân viên của công ty, được bố trí chỗ ngồi theo từng khoang. Nếu có vấn đề gì đó mà ông chưa được thông báo thì chắc chắn sau nát sẽ là người biết. Ban đầu sau nát nhất mực nói không biết gì cả, nhưng Mosley linh cảm được anh đang cố che giấu điều gì đó nên gặn hỏi. Dần dần sau nát bớt dè dặt hơn và tiết lộ rằng Theranos 1.0, tên do Elizabeth đặt cho hệ thống xét nghiệm máu, không phải lúc nào cũng hoạt động tốt. Thực ra đó là một trò may rũi, sau nát nói. Có lúc nó trả kết quả, có lúc lại không. Đây là một tin mới mẹ đối với Mosley. Ông vẫn nghĩ hệ thống này đáng tin cậy. Chẳng phải lần nào các nhà đầu tư đến xem nó cũng có vẻ đều chạy tốt hay sao? Tất nhiên phải có lý do giải thích cho việc nó luôn có vẻ chạy tốt, Sao Nát nói. Hình ảnh máu chạy qua hộp chứa đổ vào các ống nhỏ trên màn hình máy tính là có thật. Nhưng không ai dám chắc liệu có kết quả trả về hay không. Vì vậy, họ đã ghi lại kết quả từ một lần hệ thống này chạy tốt, rồi dùng nó để chiếu cho các nhà đầu tư xem vào cuối mỗi buổi trình diễn. Mostly Sửng Sốt Ông cứ nghĩ kết quả được trình diễn trực tiếp từ máu bên trong hộp chứa. Dĩ nhiên, đó là điều mà họ khẳng định trước các nhà đầu tư do ông đưa đến. Nhưng những gì mà Sonat vừa miêu tả lại nghe giống như là một trò lừa đảo hơn. Có thể tỏ ra lạc quan và tham vọng trước các nhà đầu tư, nhưng luôn có ranh giới mà bạn không được phép vượt qua. Và điều này, theo như Mosley nhìn nhận, đã vượt qua cái ranh giới ấy. Vậy chính xác là điều gì đã xảy ra với Novartis? Mosley không thể có câu trả lời thẳng thắn và trung thực từ bất kỳ ai. Nhưng qua đây ông ngờ rằng họ cũng vận dụng chiêu lập lờ đánh lận con đen tương tự. Và ông đã đúng, một trong hai đầu đọc mà Elizabeth mang đến Thụy Sĩ không hoạt động. Các nhân viên đi cùng đã phải thức suốt đêm để sửa nhưng không được. Để che giấu sự cố này trong buổi trình diễn sáng hôm sau... Nhóm của tim Camp ở California đã gửi sang một kết quả giả Chiều hôm đó, theo lịch, Mosley có buổi họp giao ban hàng tuần với Elizabeth Ngay khi bước vào phòng họp, ông sực nhận ra sức lôi cuốn của cô Và cô toát lên sự già dặn của một người lớn tuổi hơn nhiều Cô đã luyện tập để cặp mắt xanh to tròn có thể nhìn người đối diện một cách chăm chú không hề chớp mắt Khiến bạn cảm thấy mình là trung tâm của thế giới Gần như một thuật thôi miên Giọng nói của cô càng làm tăng hiệu ứng mê hoặc Cô nói bằng giọng nam trung với độ trầm bất thường mosley quyết định để cuộc họp diễn ra bình thường trước khi nêu ra những băn khoăn của mình Theranos vừa chốt vòng gọi vốn thứ ba Xét dưới bất kỳ góc độ nào, đó cũng là một thành công vang dội Họ đã nhận thêm 32 triệu đô la từ các nhà đầu tư, bổ sung vào 15 triệu đô la trong hai vòng gọi vốn ban đầu. Nhưng ấn tượng nhất là con số định giá mới của công ty 165 triệu đô la. Không có nhiều công ty khởi nghiệp mới 3 năm tuổi, có thể tự hào khẳng định họ đáng giá đến mức đó. Một lý do quan trọng giải thích cho mức định giá hào phóng này là các thỏa thuận mà Theranos nói với các nhà đầu tư rằng họ đã chốt được với các hãng dược phẩm. Họ soạn một file PowerPoint liệt kê danh sách 6 hợp đồng với 5 công ty. Theo đó, Theranos có thể tạo được doanh thu trong khoảng từ 120 triệu đến 300 triệu đô la trong vòng 18 tháng tới. Ngoài ra còn có 15 thỏa thuận khác đang trong quá trình thương thảo. Theo nhận định trong file PowerPoint đó, nếu chốt được các thỏa thuận này, doanh thu đạt được có thể lên tới 1,5 tỷ đô la. Các công ty dược phẩm sẽ sử dụng hệ thống xét nghiệm máu của Theranos để theo dõi phản ứng của bệnh nhân với các loại thuốc mới. Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng, họ sẽ mang hộp chứa và đầu độc đến tận nhà để bệnh nhân có thể chích máu vài lần mỗi ngày. Sau đó, đầu đọc sẽ chuyển trả kết quả xét nghiệm về cho công ty dược. Nếu kết quả cho thấy phản ứng không tốt, nhà sản xuất có thể giảm liều lượng thuốc ngay lập tức, chứ không phải đợi đến tận khi kết thúc đợt thử nghiệm. Điều này đã giúp giảm tới 30% chi phí nghiên cứu cho các hãng dược phẩm. Đó là thông tin mà file trình bày trên đưa ra. Sau phát hiện vào buổi sáng hôm đó, Mosley càng lúc càng thấy không yên tâm về tất cả những tuyên bố này Vì một lẽ, trong 8 tháng làm việc tại Theranos, ông chưa từng được trông thấy mặt mũi bản hợp đồng nào với các hãng dược Mỗi khi hỏi đến, ông đều nhận được câu trả lời là chúng đang trong quá trình xét duyệt về pháp lý Quan trọng hơn, sợ dĩ ông đồng tình với các dự báo doanh thu đầy tham vọng kia Là vì ông tin rằng hệ thống của Theranos đã hoạt động ổn định Nếu như Elizabeth cũng có chút lo ngại nào đó như ông, thì bề ngoài cô cũng không hề thể hiện dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Ở cô là bức tranh của sự thoải mái và vui vẻ. Đặc biệt, mức định giá mới của công ty càng khiến cô thêm phần tự hào. Cô thông báo với ông rằng, do danh sách các nhà đầu tư tăng lên nên có thể sẽ có thêm các giám đốc mới tham gia hội đồng quản trị. Mosley thấy đã đến lúc nhắc đến chuyến đi Thụy Sĩ và những lời đồn đại trong văn phòng về một sự cố nào đó. Khi ông hỏi thì Elizabeth thừa nhận là có vấn đề, nhưng cô phải tay cho đấy là chuyện nhỏ. Vấn đề đó sẽ được khắc phục dễ dàng thôi, cô nói. Với những gì đã biết, Mosley vẫn bán tím bán nghi. Ông nêu ra những gì Sonat đã kể về các buổi trình diễn trước nhà đầu tư. Ông nói nếu kết quả không hoàn toàn là thật, Thì họ nên dừng các buổi trình diễn lại Chúng ta đang lừa dối các nhà đầu tư Không thể tiếp tục làm như vậy được Sắc mặt Elizabeth đột ngột thay đổi Phong thái vui vẻ trước đó biến mất Nhường chỗ cho sự hành học Như thế vừa có người dập công tác điện, Cô ném cái nhìn lạnh lùng Về phía giám đốc tài chính của mình Henry Ông không có tinh thần đồng đội Cô nói bằng giọng lạnh tanh Tôi nghĩ ông nên rời khỏi đây ngay lập tức. Những gì vừa xảy ra đã rõ mồn một, một và không thể nhầm lẫn. Elizabeth không chỉ yêu cầu ông ta ra khỏi văn phòng của cô, mà yêu cầu ông nghỉ việc ngay lập tức. Mosley bị sa thải. Máu bệnh Phần 1 một. một cuộc đời có mục đích Ngay từ thọ nhỏ, Elizabeth N. Holmes đã biết mình muốn trở thành một doanh nhân thành đạt. Khi lên bẫy, cô định thiết kế một cỗ máy thời gian và vẽ đầy các chi tiết máy móc vào một cuốn sổ. Khi cô lên 9 hay 10 tuổi, trong buổi họp mặt gia đình, một người họ hàng đã hỏi cô câu hỏi quen thuộc với mọi cô và cậu bé về ước mơ sau này. Cháu muốn làm gì khi lớn lên? Elizabeth trả lời không đánh đo Cháu muốn làm một tỷ phú Làm tổng thống không phải là tốt hơn sao? Người họ hàng hỏi Không, tổng thống sẽ cưới cháu vì cháu có một tỷ đô la Đó không phải là lời nói vô nghĩa của một đứa trẻ Theo một thành viên trong gia đình từng chứng kiến cuộc hội thoại trên Elizabeth khi đó nói với thái độ nghiêm túc và sự quyết tâm hết mực. Tham vọng của Elizabeth được bố mẹ nuôi dưỡng, hai vợ chồng Kristen và Noel Holmes đặt nhiều kỳ vọng vào con gái vì vốn họ cũng xuất thân từ những dòng tộc danh giá. Về phía họ Nội, Elizabeth là hậu duệ của Charles Louis Freshman, một người nhập cư gốc Hungary. Đã sáng lập lên công ty Nấm men Freshman Thành công ấn tượng của công ty này Đã đưa nhà Freshman trở thành một trong những gia đình Giàu có nhất nước Mỹ hồi đầu thế kỷ 20 Betty Freshman Con gái của Charles Kết hôn với bác sĩ của bố mình Là tiến sĩ Kristen Holmes Người gốc Đan Mạch. Ông này là kỵ của Elizabeth Nhờ vào các mối quan hệ trong giới chính trị và kinh doanh của gia đình vợ giàu có, tiến sĩ Hồn thành lập Bệnh viện Đa khoa Cincinnati và Trường Y học thuộc Đại học Cincinnati. Như vậy hoàn toàn có thể khẳng định, và trên thực tế điều này đã được khẳng định trước các nhà đầu tư mạo hiểm ở đường San Hill gần khuôn viên Đại học Stanford, rằng Elizabeth không chỉ được thừa hưởng dòng máu kinh doanh, mà còn thừa hưởng cả dòng máu y khoa. Mẹ của Elizabeth, bà Noel, cũng xuất thân từ một gia đình có truyền thống rất đáng tự hào. Bố bà tốt nghiệp học viện quân sự West Point vào đầu thập niên 1970 trên cương vị một lãnh đạo cấp cao ở Lầu Năm Góc. Đích thanh ông đã lên kế hoạch và thực thi quá trình chuyển đổi quân đội từ chỗ Dựa vào chế độ quân dịch bắt buộc, thành một lực lượng quân tình nguyện hoàn toàn Tổ tiên của gia đình Daoas bắt nguồn từ tướng Daoas, một trong những vị tướng hàng đầu của Napoleon Nhưng những thành tựu của họ nội mới gây ấn tượng sâu đậm và thu hút trí tượng tượng của Elizabeth nhiều hơn chris holmes không chỉ dạy cho con gái biết về những thành tích phi thường của các thế hệ tiền nhân mà còn chỉ ra cho cô thấy thất bại của các thế hệ về sau này cả bố và ông nội của ông đều có cuộc sống xa hoa và suy đồi luẩn quẩn trong các cuộc hôn nhân và vật lộn với thói nghiện rượu chris đổ lỗi cho họ đã tiêu tán phung phí tài sản của gia đình Elizabeth chia sẻ với tờ The New Yorker trong một cuộc phỏng vấn nhiều năm sau. Tôi lớn lên cùng với những câu chuyện về sự vĩ đại và cả câu chuyện về những người quyết định không gắn bó cuộc đời mình với mục đích nào cả cũng như những gì đã xảy ra với họ khi họ lựa chọn con đường đó, tác động của nó đến nhân cách và cuộc sống của họ. Thỏa nhỏ Elizabeth sống ở quận Columbia, Washington, nơi bố cô đã nhiệm một loạt các công việc khác nhau trong nhiều cơ quan chính phủ, từ bộ ngoại giao cho đến cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế. Mẹ cô từng là trợ lý quốc hội, sau đó xin nghỉ để tập trung nuôi dạy Elizabeth và em trai cô là Kristen. Trong các kỳ nghỉ hè, Noel và các con lại đến Boca Raton, Florida, nơi vợ chồng gì của elizabeth là elizabeth và ron dyett sở hữu một căn hộ cao cấp có tầm nhìn rất đẹp trông thẳng ra vùng Intra waterway cậu con trai của họ david kém elizabeth ba tuổi rưỡi và kém kristen một tuổi rưỡi đám trẻ thường nằm ngủ trên đệm cao su trong nhà Và sáng sáng thức dậy là chạy ào ra tắm biển Buổi chiều chúng thường bận rộn chơi cờ tỷ phú Mỗi khi Elizabeth dẫn đầu Mà đa phần là như vậy Cô bé đều đòi chơi đến cùng Mua chất đóng nhà và khách sạn đến chừng nào Cả David và Kristen đều phá sản thì thôi Thi thoảng cô cũng thua cuộc Và mỗi lần như vậy cô lại nổi xung lên Đùng đùng chạy ra khỏi cửa Đó là dấu hiệu ban đầu cho thấy bản tính hiếu chiến cao độ trong con người cô. Ở trường cấp 3, Elizabeth không phải là cô gái được nhiều người yêu mến. Lúc này bố cô đã chuyển gia đình đến sống ở Houston để nhận một công việc mới trong tập đoàn Tenneco. Hai chị em Elizabeth học ở trường Thánh John, ngôi trường tư danh giá nhất Houston. Elizabeth phải tẩy màu tóc để cho hợp với vóc dáng cao gầy và cặp mắt xanh to tròn của mình Ngoài ra cô còn phải vật lộn với trứng rối loạn ăn uống Suốt năm lớp 11, Elizabeth chỉ biết cắm cuối học Cô thường thức ôn bài tới tận khuya và bài kiểm tra nào cũng được điểm A Đó là sự khởi đầu cho lối sống sau này của cô Cô làm việc miệt mài và ngủ ít Ngoài kết quả xuất sắc trong học tập, cô cũng cố gắng mở rộng giao du và hẹn hò với con trai của một vị bác sĩ chỉnh hình đáng kính ở Houston. Họ đã cùng bay tới New York để chào đón thiên nhiên kỹ mới tại quảng trường thời đại. Khi kỳ tuyển sinh đại học đến gần, Elizabeth chỉ để mắt tới Stanford. Đó là sự lựa chọn hiện nhiên đối với một học sinh giỏi. Đam mê khoa học và máy tính Và mang trong mình ước mơ trở thành doanh nhân Từ một trường đại học nhỏ về nông nghiệp Do nhà tài phiệt trong ngành đường sắt, Lê Lan Stanford thành lập Vào cuối thế kỷ 19 Stanford đã trở nên gắn bó mặt thiết với thung lũng silicon Sự bùng nổ Internet khi đó đang ở thời kỳ sôi động nhất Và một số tên tuổi sáng giá nhất của trào lưu này như Yahoo đã ra đời ở Stanford Khi Elizabeth bước sang năm thứ tư Hai nghiên cứu sinh tiến sĩ ở Stanford đang bắt đầu thu hút sự chú ý với một công ty khởi nghiệp nhỏ mang tên Google Elizabeth vốn đã biết khá nhiều về Stanford Trong giai đoạn cuối thập niên 1980, đầu 1990, gia đình cô từng sống ở Woodside, California, chỉ cách Đại học Stanford vài cây số. Ngày đó, cô hay chơi với cô bạn hàng xóm tên là Jessie Grapper. Bố của Jessie là Tim Grapper, nhà đầu tư mạo hiểm thế hệ thứ ba, lúc này đang trên đà trở thành một trong những nhà đầu tư thành công nhất. Vào các công ty khởi nghiệp ở thung lũng Silicon Elizabeth còn có một mối liên hệ khác với Stanford Đó là tiếng Trung Quốc Do từng sang Trung Quốc công tác nhiều lần Bố cô đã quyết định cho con học tiếng quan thoại Vợ chồng ông thuê người đến dạy kèm cho hai con học Tại nhà riêng ở Houston vào các sáng thứ bảy. Năm lớp 11 Phần trình bày của Elizabeth đã giúp cô giành được một suất tham gia chương trình học tiếng quan thoại mùa hè của Stanford. Đây vốn là chương trình chỉ dành cho sinh viên đại học, nhưng cách ăn nói trôi chảy của cô đã gây ấn tượng với vị giám đốc chương trình đến mức ông xếp đặt cách cho cô. năm tuần học đầu tiên diễn ra tại Đại học Stanford ở Palo Alto, bốn tuần tiếp theo ở Bắc Kinh. Mùa xuân năm 2002, Elizabeth được nhận vào Stanford theo diện chương trình học bỏng của Tổng thống Một giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc cùng khoản tiền thưởng 3.000 đô la Để cô có thể tự do lựa chọn ngành học yêu thích Bố cô đã khắc sâu trong tâm trí cô ý nghĩ rằng cần phải sống một cuộc đời có mục đích Trong sự nghiệp phụng sự công ích của mình Chris Holmes từng quản lý nhiều chương trình nhân đạo như chương trình di tản bằng thuyền từ cảng Mariel vào năm 1980 nhằm hỗ trợ hơn 100 người Cuba và Haiti di cư sang Mỹ. Trong nhà ông treo nhiều bức ảnh chụp cảnh ông tham gia cứu nạn ở các nước có chiến tranh. Thông điệp Elizabeth nhận được từ những bức ảnh này. Là nếu thực sự muốn để lại dấu ấn trên thế giới, cô cần phải đạt được một điều gì đó Giúp thúc đẩy lợi ích chung của cộng đồng, chứ không chỉ là sự giàu có đơn thuần Công nghệ sinh học mở ra triển vọng giúp cô đạt được cả hai điều đó Cô quyết định chọn chuyên ngành kỹ thuật hóa chất để có thể dễ dàng tiến thân vào lĩnh vực đó Hương mặt tiêu biểu của Khoa Kỹ thuật Hóa chất ở Stanford là Jennings Robertson. Cuốn hút điện trai và hài hước, Robertson đã dạy học ở đây từ năm 1970 và có biệt tài lôi kéo sinh viên. Ông cũng là người có phong cách thời trang nhất khoa với mái tóc màu vàng muối tiêu và áo khoác da khiến ông trẻ hơn cả chục tuổi so với độ tuổi 59 của mình. Elizabeth tham gia lớp nhập môn kỹ thuật hóa chất và một buổi hội thảo của Robertson về các thiết bị đưa thuốc vào cơ thể có kiểm soát. Cô cũng xin vào làm phụ tá trong phòng thí nghiệm nghiên cứu của ông. Robertson chấp thuận và giao cô cho một nghiên cứu sinh tiến sĩ đang thực hiện dự án tìm ra các enzyme tốt nhất để cho vào bột nhạch Ngoài công việc hàng giờ liên tục trong phòng thí nghiệm, Elizabeth còn có một đời sống xã hội sôi đồng Cô tham dự các buổi tiệc ở trường và họ hẹn với một sinh viên năm 2 tên là J.T. Batson Vốn xuất thân từ một thị trấn nhỏ ở Georgia Batson không khỏi ấn tượng trước vẽ lịch thiệp tao nhã và từng trại của Elizabeth mặc dù anh cũng nhận thấy rằng cô là người kín đáo cô ấy không hay chia sẻ cô ấy thích giữ bí mật anh nhớ lại trong kỳ nghỉ đông năm thứ nhất elizabeth trở về houston để nghỉ lễ cùng bố mẹ và gia đình dì daed từ indianapolis sang chơi tuy mới vào đại học được vài tháng nhưng cô đã nhen nhóm ý định bỏ học Trong bữa tối Giáng sinh, bố cô gấp một chiếc máy bay bằng giấy, di chữ tiến Sĩ ở cánh rồi phi về phía cô đang ngồi. Theo lời kể của một thành viên có mặt trong bữa tối hôm đó, Elizabeth đã phản ứng rất thẳng thừng và dứt khoát. Không đâu thưa bố, con không thích lấy bằng tiến Sĩ đâu, con muốn kiếm tiền. Mùa xuân năm đó, một hôm, cô đột ngột xuất hiện trước cửa phòng ký túc xá của Bassin và thông báo rằng cô không thể tiếp tục hẹn hò với anh được nữa vì cô đang chuẩn bị thành lập công ty nên sẽ phải dành trọn thời gian cho nó. Vốn chưa từng bị đá bao giờ, Bassin tuy sửng sốt nhưng cũng bớt cay đắng phần nào trước lý do khác thường mà cô đưa ra nhưng Elizabeth chỉ thực sự bỏ học ở Stanford vào mùa thu năm tiếp theo sau khi hoàn thành chỉ thực tập mùa hè ở Viện Nghiên cứu Hệ gen ở Singapore. Trước đó vào đầu năm 2003, châu Á điêu đứng vì sự tấn công của một dịch bệnh chưa từng được biết tới, gọi là Hội chứng suy hô hấp cấp hay SARS. Elizabeth đã dành cả mùa hè đó để xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm thu được bằng các phương pháp lạc hậu như xi lanh và que lấy dịch mũi. Từ trải nghiệm này, cô Hạ quyết tâm tìm ra một phương pháp tốt hơn. Khi cô trở về nhà ở Houston, cô ngồi lì chiếc máy tính 5 ngày liền, chỉ ngủ khoảng một hoặc 2 tiếng mỗi đêm và ăn đồ do mẹ đưa vào dựa trên những công nghệ mới mà cô đã học được từ khóa học thực tập và trong các buổi học của thầy robertson cô biết đơn đăng ký bảo hộ sáng chế cho miếng dán ở cánh tay có thể đồng thời chẩn đoán các triệu chứng và điều trị luôn trên bệnh nhân elizabeth tranh thủ ngủ bù trong xe khi được mẹ chở từ texas đến california để bắt đầu năm học thứ hai vừa đặt chân tới trường cô đã khoe bằng sáng chế của mình với robertson và sonnath roy nghiên cứu sinh tiến sĩ mà cô đang hỗ trợ trong phòng thí nghiệm của robertson trong lời khai trước tòa nhiều năm sau đó robertson kể lại rằng ông đã rất ấn tượng trước thiên tài sáng tạo của cô cô ấy có khả năng tiếp nhận và tổng hợp các dữ liệu khoa học kỹ thuật và công nghệ theo những cách mà tôi chưa từng nghĩ tới ông cũng ấn tượng trước nhiệt huyết và lòng quyết tâm đi theo ý tưởng của mình đến cùng của cô trong số hàng nghìn sinh viên mà tôi từng tiếp xúc khi đó tôi chưa thấy ai như vậy ông nói tôi đã khích lệ cô ấy bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình sau nát thì có vẻ hoài nghi hơn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư người ấn độ ở chicago Xa lạ với những ồn ào, phô trương ở thung lũng silicon, sau nát tự đánh giá bản thân. Là người thực dụng và thực tế, trong mắt anh, ý tưởng của Elizabeth có vẻ hơi xa vời. Nhưng rồi anh cũng bị cuốn theo sự nhiệt tình của Robertson và mê mãi với ý tưởng thành lập một công ty khởi nghiệp. Trong khi Elizabeth chuẩn bị giấy tờ để mở công ty thì Sonat hoàn tất nốt kỳ học cuối cùng để nhận bằng tiến sĩ. Tháng 5 năm 2004, anh tham gia công ty khởi nghiệp của Elizabeth với tư cách là nhân viên đầu tiên và được trao cổ phần thiểu số. Về phần Robertson, ông gia nhập hội đồng quản trị của công ty với tư cách cố vấn. Trong mấy tháng đầu tiên, Elizabeth và nát thuê một văn phòng nhỏ ở Burlingame, sau đó tìm được một chỗ khác rộng rãi hơn, nhưng vị trí mới cũng không có chút gì hấp dẫn. Tuy địa chỉ chính thức vẫn ghi là thành phố Menlo Park, nhưng nó lại nằm trong một khu công nghiệp trại sỏi gập gần ở rìa đông Palo Alto, nơi các vụ nổ súng vẫn diễn ra như cơm bữa. Một hôm, Elizabeth đến văn phòng với những mảnh kính vỡ còn vương trên tóc. Có người đã bắn vào xe của cô và làm vỡ kính phía lái xe. Viên đạn chỉ cách đầu cô vài chục cm. Elizabeth đặt tên công ty là Real Time Cure, nghĩa là chữa bệnh thời gian thực. Nhưng trong các phiếu trả lương đầu tiên, do lỗi đánh máy mà tên công ty bị viết nhầm thành Real Time Curse Nghĩa là lời nguyền thời gian thực Về sau, cô đổi tên thành Theranos Là từ ghép kết hợp giữa hai từ Therapy nghĩa là liệu pháp Và Diagnosis nghĩa là chẩn đoán Để tạo nguồn tài chính cho công ty Elizabeth tận dụng các mối quan hệ quen biết của gia đình Cô thuyết phục Tim rapper. Bố của người bạn thời nhỏ Kim hàng xóm cũ, Jesse Rapper, đầu tư 1 triệu đô la. Dòng họ Rapper có ảnh hưởng rất lớn và điều đó đã giúp Elizabeth tạo dựng uy tín. Ông của Tim là người sáng lập hãng đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở thung lũng Silicon vào cuối thập niên 1950 và công ty riêng của Tim, DFJ. Thì nổi tiếng với những khoản đầu tư ban đầu hấp dẫn vào các công ty như dịch vụ thư điện tử Hotmail. Một mối quan hệ khác của gia đình mà Elizabeth đã khai thác để nhận về một khoản đầu tư lớn là Victor Balmieri. Chuyên gia cải tổ doanh nghiệp đã về hưu, đồng thời là một người bạn lâu năm của bố cô. Hai người gặp nhau vào cuối những năm 1970. Dưới thời tổng thống Thatcher, khi Chris Holmes đang làm việc cho Bộ ngoại giao và Baumieri là đại sứ chuyên trách các vấn đề về tỉ nạn. Elizabeth gây ấn tượng với Trapper và Baumieri bằng nhiệt huyết và tầm nhìn của cô về việc vận dụng các nguyên tắc của công nghệ nano và công nghệ vi mô vào lĩnh vực chẩn đoán. Trong một tài liệu 26 trang dùng để thuyết phục các nhà đầu tư, cô miêu tả về miếng dán có thể lấy máu không đau qua da bằng vi kim gọi là TheraPath. TheraPath chứa một hệ thống vi cảm biến có thể phân tích máu và ra quyết định kiểm soát quá trình về lượng thuốc cần phải đưa vào cơ thể bệnh nhân. Nó cũng truyền kết quả qua mạng không dây tới bác sĩ phụ trách. Tài liệu trên trình bày một đồ thị màu miêu tả miếng dán và các hợp phần của nó. Không phải ai cũng tin vào màn quảng cáo đó. Một buổi sáng tháng 7 năm 2004, Elizabeth gặp Nate Venture Associates, một hãng đầu tư mạo hiểm chuyên về công nghệ y tế. Ngồi đối diện nam cộng sự của nét Venture trong phòng họp, Cô an nói trôi chạy và sử dụng những ngôn từ đao to búa lớn để nói về tiềm năng thay đổi nhân loại của công nghệ mà cô đang giới thiệu. Nhưng khi họ hỏi chi tiết hơn về hệ thống vi cảm biến và điểm khác biệt của nó so với hệ thống tương tự, đã được một công ty tên là Abasis phát triển và đưa ra thị trường. Cô đỏ bừng mặt và cuộc họp trở nên căng thẳng. Không thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật sát xa, xa của họ, cô đứng lên sau khoảng một giờ trình bày và ra về trong tâm trạng bực bội. Next Associates không phải là hãng đầu tư mạo hiểm duy nhất từ chối cô sinh viên bỏ học mới 19 tuổi này. Nhưng điều đó không nhanh cản Elizabeth gọi được số vốn lên tới tổng cộng gần 6 triệu đô la vào moi 19 tuoi nay nhung đieu đo khong ngan can elizabeth goi đuoc so năm 2004. Từ các nhà đầu tư khác nhau. Ngoài Rapper và Palmieri, cô còn nhận được nguồn hỗ trợ từ nhà đầu tư mạo hiểm cao tuổi là John Bryan và Stephen Faye nhà đầu tư bất động sản, đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị của Trung tâm ung thư MD Anderson ở Houston. Cô cũng thuyết phục được một sinh viên cùng trường Stanford, tên là Michael Chang. Gia đình anh sở hữu một công ty trị giá nhiều tỷ đô la chuyên phân phối các sản phẩm công nghệ cao ở Đài Loan. Một số thành viên trong đại gia đình Holmes, trong đó có cả em gái của Noel Holmes, là bà Elizabeth Dias, cũng góp vốn vào đây. Trong khi nguồn tiền đổ về, nát cũng dần dần nhận ra rằng miếng dán nhỏ đó có thể làm được những việc như Elizabeth mong muốn. Gần như là chuyện viễn tưởng Nó có thể khả thi về mặt lý thuyết Giống như sự khả thi về mặt lý thuyết Của việc tổ chức những chuyến bay Có người lái lên sao hỏa Nhưng những điều oái âm Lại nằm ở phần chi tiết thực hiện Nhằm tăng tính khả thi Cho ý tưởng miếng dán, Họ đã rút gọn bớt các chức năng xuống Chỉ còn chức năng chận bán Nhưng ngay cả như vậy Thì đó vẫn là một thách thức không tưởng Rốt cuộc họ loại bỏ ý tưởng miếng dán và chuyển sang nghiên cứu thiết bị cầm tay giống các thiết bị dùng để theo dõi lượng gluco trong máu ở các bệnh nhân tiểu đường. Elizabeth muốn thiết bị của Theranos có kích thước nhỏ gọn như vậy nhưng phải đo được nhiều chất trong máu hơn, chứ không chỉ dừng lại ở việc đo lượng lượng. Vì thế chiếc máy sẽ trở nên phức tạp và do đó cầm cần hơn. Để dung hòa hai yêu cầu trên, Họ xây dựng một hệ thống gồm hộp chứa và đầu độc, kết hợp giữa hai lĩnh vực kinh dẫn vi lưu và hóa sinh. Bệnh nhân sẽ trích đầu ngón tay mình để lấy một lượng máu nhỏ cho vào hộp chứa có kích cỡ bằng chiếc thẻ tín dụng dày. Hộp chứa sẽ được đặt vào một cái máy lớn hơn gọi là đầu độc. Các ống bơm trong đầu độc sẽ đẩy máu chảy qua hệ thống rãnh nhỏ trong hộp chứa đi vào những ống nhỏ phụ các chất protein gọi là kháng thể. Trên đường tới các ống đó, một đầu lọc sẽ tách các thành phần chính trong máu, tức hồng cầu và bạch cầu, ra khỏi huyết tương và chỉ cho phép huyết tương đi qua. Khi huyết tương tiếp xúc với kháng thể, một phản ứng hóa học sẽ xảy ra và tạo ra một tín hiệu để đầu độc có thể đọc và diễn dịch lại thành kết quả. Theo hình dung của Elizabeth, hộp chứa và đầu độc sẽ được đặt tại nhà bệnh nhân để họ có thể xét nghiệm máu thường xuyên. Anten vô tuyến gắn trên đầu độc sẽ gửi kết quả xét nghiệm này đến máy tính của bác sĩ phụ trách thông qua máy chủ trung tâm. Nhờ vậy, bác sĩ có thể nhanh chóng điều chỉnh liều lượng thuốc cho bệnh nhân mà không phải đợi đến khi bệnh nhân đi làm xét nghiệm ở một trung tâm lấy máu hay trong lần khám bệnh tiếp theo. Đến cuối năm 2005, 18 tháng sau khi gia nhập sau nát bắt đầu cảm thấy họ đang đạt được những bước tiến nhất định. Công ty đã có sản phẩm chạy thử gọi là Theranaut 1.0 và số lượng nhân viên tăng lên thành 24 người. Họ cũng đã xây dựng xong một mô hình kinh doanh được kỳ vọng là sẽ sớm tạo ra doanh thu cấp giấy phép sử dụng công nghệ xét nghiệm máu của mình cho các hãng dược phẩm nhằm giúp họ thu thập được dữ liệu về các phản ứng thuốc không tốt trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Doanh nghiệp nhỏ của họ thậm chí cũng bắt đầu thu hút sự quan tâm của công chúng. Vào ngày Giáng sinh, Elizabeth gửi email cho nhân viên với tiêu đề Nghị lễ thật vui vẻ ạ Trong đó, cô ghi đường dẫn tới một cuộc phỏng vấn mà cô vừa thực hiện với tờ tạp chí công nghệ Red Herring. Email kết thúc bằng câu. Và hãy cùng chúc mừng công ty khởi nghiệp nổi tiếng nhất thung lũng. Máu bệnh Phần 2 Glue Đầu năm 2006 Edmond cu phỏng vấn với Elizabeth Holmes và ngay lập tức bị hấp dẫn bởi tầm nhìn mà cô vẽ ra trước mắt ông. Cô miêu tả về một thế giới trong đó thuốc điều trị sẽ được đo ni đóng giày tỉ mỉ đến từng cá nhân người bệnh nhờ vào công nghệ theo dõi máu của Theranos. Để minh họa cho quan điểm của mình, cô nêu ví dụ về Celebrex, một loại thuốc giảm đau đang bị nghi ngờ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỷ có tin đồn rằng Pfizer, đơn vị sản xuất thuốc này, sẽ phải thu hồi sản phẩm khỏi thị trường. Với hệ thống Theranos, các tác dụng phụ của Celebrex sẽ bị loại bỏ, giúp hàng triệu người bị viêm khớp vẫn có thể tiếp tục dùng thuốc để làm dịu cơn đau. Elizabeth dẫn ra một số liệu ước tính, khoảng 100.000 người Mỹ qua đời mỗi năm do phản ứng tiêu cực với thuốc nó sẽ ngăn chặn được các ca tử vong đó, cô nói. Họ sẽ thực sự cứu sống được nhiều sinh mạng. Edmond, thường được gọi là Ed, cảm thấy bị thu hút trước cô gái trẻ ngồi đối diện, đang chăm chú nhìn ông không hề chớp mắt. Sứ mệnh mà cô miêu tả thật đáng ngưỡng mộ, ông thầm nghĩ. Ed là một kỹ sư trầm tính và nổi tiếng ở thung lũng với việc tài sửa lỗi. Khi các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ gặp phải một vấn đề kỹ thuật phức tạp nào đó, họ hay gọi đến ông và thường thì ông sẽ tìm ra được giải pháp. Ed sinh ra ở Hồng Kông, sau đó cùng gia đình chuyển đến Canada định cư từ những năm niên thiếu. Giống như những người Trung Quốc học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, ông có thói quen nói ở thì hiện tại. Trước đó, một thành viên trong hội đồng của Theranaut đã đến gặp và mời ông đảm nhận mạng kỹ thuật cho công ty. Nếu chấp nhận lời mời trên, nhiệm vụ của ông sẽ là đưa phiên bản chạy thử Theranaut 1.0 thành sản phẩm khả thi để công ty có thể thương mại hóa. Sau khi nghe bài trình bày truyền cảm hứng của Elizabeth, ông quyết định tham gia. Ed không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng Theranos là thách thức kỹ thuật khó nhanh nhất mà ông từng phải đối mặt. Kinh nghiệm của ông chủ yếu nằm ở lĩnh vực điện tử chứ không phải các thiết bị y tế, và bản chạy thử mà ông được thừa hưởng kia không thực sự hoạt động được. Nó giống một mô hình miêu tả lại những gì Elizabeth ngường tượng trong đầu hơn. Ông sẽ phải biến mô hình đó thành một thiết bị chạy được. Khó khăn chủ yếu bắt nguồn từ việc Elizabeth nhất quyết yêu cầu họ chỉ được sử dụng một lượng máu rất ít. Cô tưởng từ mẹ nổi sợ những cây kim nhọn, chỉ cần nhìn thấy xi lanh là bà Noel Holmes cũng có thể ngất xỉu. Elizabeth muốn công nghệ Theranos hoạt động chỉ với một giọt máu chích từ đầu ngón tay. Cô kiên định với ý tưởng đó đến nỗi đã phật ý khi thấy một nhân viên lấy những viên kẹo Hershey Kiss màu đỏ và dán logo của Theranos lên để trưng bày tại một hội trợ việc làm. Những viên kẹo hoa có hình dáng giống như những giọt máu, nhưng Elizabeth lại thấy chúng quá to, không thể truyền tải ý tưởng về lượng máu nhỏ mà cô đang hình dung trong đầu. Nỗi ám ảnh về kích thước còn lan sang cả hộp chứa. Cô muốn nó phải vừa khít trong lòng bàn tay, như vậy. Nhiệm vụ của ép lại khó khăn thêm một bậc Ông và cả nhóm đã loay hoay nhiều tháng trời điều chỉnh lại thiết bị này Nhưng vẫn không thể đưa hệ thống đạt tới ngưỡng hoạt động ổn định Để nó có thể cho ra được kết quả xét nghiệm giống nhau từ cùng một mẫu máu Số lượng máu được phép sử dụng cho mỗi lần xét nghiệm quá nhỏ Đến nỗi họ phải hòa thêm dung dịch muối để tăng khối lượng khiến cho một quy trình hóa học vốn tương đối thông dụng trở nên vô cùng gian nan. Vấn đề càng thêm phức tạp khi máu và muối không phải là những chất lỏng duy nhất đi qua hộp chứa. Để tạo ra phản ứng khi máu đi vào các ống nhỏ, cần phải có các hóa chất gọi là thuốc thử được chứa trong những khoang riêng. Tất cả các chất này cần phải đi qua hộp chứa theo một trình tự nghiêm ngặt và chính xác, Vì vậy, hộp chứa có thêm các van nhỏ để đóng mở vào đúng thời điểm. s và nhóm kỹ sư của ông đã cố gắng mày mò chỉnh sửa bản thiết kế này cũng như tính toán lại thời gian hoạt động của van và tốc độ bơm chất lỏng qua hộp chứa. Một vấn đề khác nữa là làm sao để ngăn các chất lỏng đó bị rò rỉ và xâm nhiễm vào nhau. Họ đã thử thay đổi kiểu dáng, chiều dài và hướng đặt các mạch dẫn nhỏ trong hộp chứa để giảm thiểu tình trạng xâm nhiễm. Họ thực hiện nhiều đợt thử nghiệm bằng màu thực phẩm để xem các màu di chuyển đến đâu và tình trạng xâm nhiễm xuất hiện ở chỗ nào. Đó là một hệ thống liên kết phức tạp được tích hợp trong một không gian nhỏ. Một kỹ sư trong nhóm đưa ra hình ảnh ví von. Nó giống như một mạng dây chun. Kéo một dây này chắc chắn sẽ động chạm tới vài dây khác. Chi phí chế tạo mỗi hộp chứa lên đến 200 đô la và chỉ được dùng một lần Trong thời gian này, họ thử nghiệm hàng trăm hộp chứa mỗi tuần Elizabeth đã chi 2 triệu đô la mua một dây chuyền đóng gói tự động để chuẩn bị cho ngày mà họ có thể bắt đầu ra thành phẩm Nhưng ngày đó dường như vẫn rất xa vời Sau khi làm bốc hơi 6 triệu đô la đầu tiên Theranos đã kịp huy động thêm được 9 triệu đô la nữa trong vòng gọi vốn thứ hai để bổ sung vào ngân quỹ của công ty Mảng công việc về hóa học do một nhóm chuyên gia hóa sinh đảm nhận Sự hợp tác giữa nhóm này và nhóm của S chưa thực sự tối u Cả hai đều chịu sự quản lý trực tiếp của Elizabeth nhưng lại không được khuyến khích trao đổi với nhau Elizabeth thích khoanh vùng thông tin để chỉ riêng cô mới có được bức tranh tổng thể về việc xây dựng hệ thống Kết cục là Ed cũng không chắc liệu vấn đề họ đang đối mặt là do kênh dẫn vi lưu mảng mà ông phụ trách hay do mảng hóa học của nhóm kia Dù sao ông vẫn biết chắc một điều, cơ hội thành công của họ sẽ cao hơn nếu Elizabeth cho họ dùng lượng máu nhiều hơn Nhưng cô không chấp nhận chuyện đó Một tối, khi Ed ở lại làm việc khuya thì Elizabeth đi vào. Cô đang rất bực mình với tiến độ y ạch của họ và muốn phòng kỹ thuật phải làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần để đẩy nhanh công việc. Ed cho rằng đó là một ý tưởng tồi tệ. Nhóm của ông vốn vẫn làm việc nhiều giờ liên tục. Ông để ý thấy tốc độ thay đổi nhân sự của công ty rất cao và nó không chỉ giới hạn ở cấp nhân viên thông thường, Nhóm lãnh đạo hàng đầu dường như cũng không trụ lại được lâu. Một ngày nọ, Giám đốc Tài chính Henry Mosley đột nhiên biến mất. Mọi người trong văn phòng đồn đại rằng ông đã bị bắt quả tang biển thủ công quỹ. Nhưng không có thông tin kiểm chứng vì, cũng giống như tất cả những người khác, sự ra đi của ông không được thông báo hay giải thích gì. Điều đó tạo ra môi trường làm việc đầy bất chắc. Một đồng nghiệp có thể bỗng dưng biến mất lúc nào không hay và không ai biết lý do tại sao Ed phản đối lời đề nghị của Elizabeth Ông nói rằng dù chia ca làm việc nhưng lịch hoạt động cả ngày như vậy sẽ làm các kỹ sư kiệt sức Tôi không quan tâm, chúng ta có thể sa thải rồi tuyển người mới liên tục Cô đáp Công ty là quan trọng nhất Ép nghĩ cô chỉ bạo miệng nên mới thốt ra những lời nhẫn tâm như vậy, nhưng cô tập trung vào việc đạt được mục tiêu của mình tới độ dường như không thèm để ý đến những ảnh hưởng thực tế từ các quyết định của mình. Ép nhìn thấy trên bàn cô dán một câu trích dẫn cắt ra từ một bài báo mới về Theranos. Đó là một câu nói của Channing Robertson, vị giáo sư Stanford đang là thành viên hội đồng của công ty. Câu trích dẫn viết Bạn bắt đầu nhận ra rằng mình đang nhìn thế giới bằng nhãn quan của một Bill Gates hay Steve Jobs tiếp theo. Ed cho rằng cô đã đặt ra một tiêu chí quá cao cho mình, nhưng chỉ cô mới có thể hạ thấp được nó mà thôi. Ed chưa từng gặp người nào quyết tâm và dữ dội như vậy. Cô chỉ ngủ 4 tiếng mỗi đêm và ban ngày thì thường xuyên nhai hạt cà phê bọc sô-cô-la để duy trì sự tỉnh táo. Ông đã cố khuyên cô ngủ nhiều hơn và có lối sống lành mạnh hơn, nhưng cô gạt phát đi. Mặc dù Elizabeth ngoan cố là vậy, Ed biết có một người mà cô chịu nghe lời, một người đàn ông bí ẩn tên là Sunny. Elizabeth đã vài lần nhắc đến tên người này, nên Ed cũng nắm được một số thông tin cơ bản. Đó là một người Ấn Độ lớn tuổi hơn Elizabeth và hai người đang yêu nhau. Cô kể rằng Sunny kiếm được bộ tiền từ việc bán một công ty Internet mà ông là người đồng sáng lập vào cuối những năm 1990. Sunny không xuất hiện ở Theranos nhưng dường như lại là một cái bóng rất lớn trong cuộc đời Elizabeth. Trong buổi tiệc Giáng sinh của công ty tại một nhà hàng ở Palo Alto vào cuối năm 2006, Elizabeth do uống quá chén nên đã gọi Sunny đến đón. Khi đó, ép mới biết rằng họ sống cùng nhau trong một căn hộ cách đó vài tòa nhà. Sunny không phải là người đàn ông duy nhất lớn tuổi hơn Elizabeth khuyên bảo cô. Cô thường có bữa sáng muộn với Don Lucas vào các ngày Chủ nhật tại nhà ông này ở atheton khu vực dành cho giới siêu giàu nằm ở phía bắc Palo Alto. Larry Allison, người mà cô gặp qua sự giới thiệu của Lucas, cũng có ảnh hưởng đối với Elizabeth. Cả Lucas và Allison đều đầu tư vào Theranos trong vòng gọi vốn lần thứ hai hay còn gọi là Series B, theo cách nói ở thung lũng Silicon. Thì thoảng, Ellison cũng ghé qua công ty, trên chiếc xe Porsche màu đỏ để kiểm tra khoản đầu tư của mình. Mọi người đã quá quen với việc Elizabeth thường mở đầu bằng cụm từ. Larry nói rằng, Ellison có thể là một trong số những người giàu nhất thế giới với khối tài sản rồng trị giá khoảng 25 tỷ đô la. Nhưng ông không phải là một tấm gương sáng để nói theo. Trong những năm đầu của Oracle, ông nổi tiếng với việc thổi phòng các khả năng của phần mềm cơ sở dữ liệu của mình và bán ra những phiên bản chứa đầy lỗi kỹ thuật. Đó không phải là một việc bạn có thể làm với các thiết bị y tế. Thật khó để biết được bao nhiêu phần trăm trong cách điều hành Theranos của Elizabeth thực sự là của cô và bao nhiêu phần trăm là do cô truyền tải các ý tưởng từ Ellison, Lucas hay Sunny. Nhưng có một điều rõ ràng, cô không hài lòng khi Ed từ chối yêu cầu ép nhóm kỹ thuật làm việc 24 trên 7. Kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu nguội lạnh. Không lâu sau, Ed để ý thấy Elizabeth bắt đầu rục rịch tuyển kỹ sư mới, nhưng cô không giao họ cho ông quản lý, mà thành lập nhóm riêng một nhóm đối thủ. Ông chợt hiểu ra rằng cô đang đặt nhóm của ông và nhóm mới vào thế cạnh tranh sinh tồn. Ed không có thời gian để suy nghĩ nhiều về việc đó bởi vì ông phải giải quyết một vấn đề khác. Elizabeth đã thuyết phục được Pfizer chạy thử hệ thống Theranos trong một dự án thí điểm ở Tennessee. Theo thỏa thuận, thiết bị Theranos 1.0 sẽ được đặt tại nhà bệnh nhân để họ tự kiểm tra máu hằng ngày. Kết quả sẽ được truyền bằng sóng vô tuyến đến văn phòng Theranos ở California để phân tích rồi chuyển giao cho Fisher. Bằng cách nào đó, họ phải khắc phục tất cả các vấn đề trước khi nghiên cứu này bắt đầu. Elizabeth đã lên lịch cho chuyến đi tới Tennessee để hướng dẫn các bệnh nhân và bác sĩ cách sử dụng hệ thống. Đầu tháng 8 năm 2007, Ed đi cùng Elizabeth tới Nashville. Sunny lái chiếc Porsche tới đón họ ở văn phòng và đưa họ tới sân bay. Đây là lần đầu tiên Ed gặp Sunny. Nhìn hai người có thể thấy rõ sự chênh lệch tuổi tác. Sunny khoảng ngoài 40, lớn hơn Elizabeth gần 20 tuổi. Có điều gì đó lạ lùng và thực dụng trong mối quan hệ giữa hai người. Khi chia tay nhau ở sân bay, Sunny không nói tạm biệt hay chúc em lên đường may mắn mà chỉ cọc lóc. Bây giờ tới lúc đi kiếm tiền rồi. Khi họ đến Tennessee, các hộp chứa và đầu độc họ mang theo đều gặp sự cố, nên ép mất cả đêm hí hoáy tháo lắp các bộ phận ngay trên giường ngủ trong phòng khách sạn. Sáng hôm sau, chúng đã có thể hoạt động tương đối ổn và lấy được mẫu máu từ hai bệnh nhân và sáu y bác sĩ ở một bệnh viện điều trị ung thư trong vùng các bệnh nhân trông có vẻ rất mệt mỏi ép hiểu rằng họ đang chết dần chết mòn vì căn bệnh ung thư họ đang dùng các loại thuốc nhằm ức chế sự phát triển của khối u với hy vọng có thể kéo dài sự sống thêm được vài tháng khi trở về california Elizabeth tuyên bố chuyến đi thành công và vui vẻ gửi email báo tin vui cho nhân viên Thực sự tuyệt vời, cô viết Định nhân nắm được cách sử dụng hệ thống ngay lập tức Ngay khi vừa tiếp xúc, bạn sẽ cảm nhận được nỗi lo sợ, niềm hy vọng và nỗi đau đớn của họ Cô nói thêm, các nhân viên của Theranos có thể ăn mừng chiến thắng này Ed thì không phấn khởi được như thế Việc sử dụng Theranaut 1.0 trong nghiên cứu trên bệnh nhân có vẻ là quá vội vàng, nhất là vào lúc này, khi ông biết rằng nghiên cứu liên quan đến những bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Để giải tỏa căng thẳng, Ed thường đi uống bia với nát vào các tối thứ sáu ở O'Pro, một quán bar ồn ào dành cho người hâm mộ thể thao tại ba lô auto. Thường thì Gary Fenzel, trưởng nhóm hóa học cũng đi cùng họ. Gary có gốc gác vùng Texas thuộc ít người Hòa Đồng Ông thích kể các câu chuyện thời chiến tranh về những ngày ông còn là người biểu diễn ngựa Sau nhiều lần bị gãy xương ông quyết định từ bỏ nghề này và theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực hóa học Gary thích nói chuyện phím và pha trò khiến sau nát phải phá lên cười the the một giọng cười hài hước nhất mà Ed từng nghe Qua những buổi ra mắt như thế cả ba người dần dần gắn bó và trở thành bạn tốt của nhau. cho đến một ngày, Gary đột nhiên không đến Oprah nữa. Ed và sau nát ban đầu không hiểu tại sao, nhưng rồi họ cũng sớm có được câu trả lời. cuối tháng 8 năm 2007, các nhân viên của Theranos nhận được một email triệu tập tất cả lên tầng trên họp. lúc này công ty đã mở rộng tới 70 nhân viên mọi người dừng việc lại và tập trung trước cửa phòng của elizabeth ở tầng hai bầu không khí có vẻ nghiêm trọng elizabeth trông cau có và giận dữ đứng cạnh cô là michael esquivel một luật sư ăn mặc bản bao với lối anh nói rất nhanh esquivel từng làm ở wilson son goodrich và rosati hãng luật hàng đầu thung lũng silicon và mới gia nhập Theranos vài tháng trước trên cương vị luật sư trưởng. Chủ yếu là Esquivel nói, anh thông báo rằng Theranos đang khởi kiện ba nhân viên cũ vì tội ăn trộm tài sản trí tuệ của công ty, bao gồm Michael O'Connell, Chris Todd và John Howard. Trước đây, Howard quản lý tất cả các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đồng thời là người đã phỏng vấn tuyển dụng S, tót từng trải nghiệm vị trí của S và là người chỉ đạo việc thiết kế bản mẫu 1.0. Còn O'Connell nghiên cứu chế tạo hộp chứa 1.0 cho đến khi anh rời công ty vào mùa hè năm trước. quivel yêu cầu từ giờ trở đi không ai được phép liên hệ với ba người đó, đồng thời mọi thư từ và tài liệu đều phải được giữ lại. Anh sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng để thu thập bằng chứng với sự hỗ trợ của Wilson Sonsini. Sau đó anh thông báo thêm một tin khiến cả phòng giật mình. Chúng tôi vừa gọi cho FBI yêu cầu họ hỗ trợ vụ việc này. Eva và nát đoán rằng Gary Frenzel đang hoảng sợ trước tình huống này. Ông chơi thân với Christos, người tiền nhiệm của Ed. Trước khi theo TOTS về Theranos, Gary từng làm việc với TOTS được 5 năm ở hai công ty cũ. Sau khi TOTS rời Theranos vào tháng 7 năm 2006, hai người vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại và email. Có lẽ Elizabeth và Esquivel đã phát hiện ra và cảnh báo Gary. Trong ông có vẻ căng thẳng. Sau đó cũng từng khá thân thiết với TOTS nên có thể âm thầm ghép nối các sự kiện O'Connell vốn có bằng sau tiến sĩ về công nghệ nano của Stanford nghĩ rằng ông đã giải quyết được các vấn đề liên quan đến kênh dẫn Vilu đang gây khó khăn cho hệ thống Theranos và thuyết phục Todd cùng nhảy ra thành lập một công ty riêng gọi là Âu O'Connell cũng trao đổi với Hotwork và được ông giúp đỡ. Tư vấn nhưng Hotwork từ chối tham gia công ty mới. Avignostics Rất giống với Theranos, ngoại trừ một điểm, họ dự định nhắm vào đối tượng người dùng là các bác sĩ, thú y, vì cho rằng thiết bị xét nghiệm máu động vật sẽ dễ xin phép chính quyền hơn so với thiết bị dùng trên người. Họ đã tìm đến một vài nhà đầu tư mạo hiểm để gọi vốn, nhưng đều thất bại. Rốt cuộc ôn Cornell vì quá tôn nóng nên đã gửi email hỏi Elizabeth, có muốn nhượng lại giấy phép công nghệ của Theranos hay không. Một sai lầm lớn. Elizabeth vốn lúc nào cũng luôn lo lắng, nhiều khi tới mức thái quá về việc rò rỉ các thông tin độc quyền của công ty. Cô yêu cầu không chỉ nhân viên mà bất kỳ ai bước vào văn phòng của Theranos hay có mối quan hệ làm ăn với họ đều phải ký cam kết không tiết lộ thông tin. Ngay cả trong nội bộ công ty, Cô cũng kiểm soát chặt chẽ việc lưu hành thông tin. Và hành động của O'Connell đã khẳng định mối nghi ngờ khủng khiếp nhất của cô. Chỉ trong vòng vài ngày, cô đã chuẩn bị xong các thủ tục tố tụng. Ngày 27 tháng 8 năm 2007, Theranos để đơn khiếu nại dài 14 trang lên tòa án tối cao của California. Họ đề nghị tòa ra lệnh cách ly tạm thời đối với ba nhân viên cũ của công ty chỉ định một người giám sát nhằm đảm bảo rằng họ không sử dụng hay tiết lộ các bí mật thương mại của nguyên đơn, và phê chuẩn rằng Theranos chịu năm loại thiệt hại tài chính khác nhau. Suốt nhiều tháng sau đó, không khí làm việc trong công ty trở nên nặng nề, ngột ngạt. Nhân viên thường xuyên nhận được email nhắc nhở về việc phải lưu giữ tài liệu, và Theranos rơi vào tình trạng thiết quân luật. Trường nhóm công nghệ thông tin, kỹ sư Mark Pixel triển khai các tính năng an ninh khiến mọi người đều cảm thấy mình đang bị theo dõi. Kể cả hành động cắm USB vào máy tính trong văn phòng cũng không qua mắt được Pixel, một nhân viên bị bắt quả tang khi đang làm việc đó và bị sa thải ngay lập tức. Trong bầu không khí đầy kịch tính đó, sự cạnh tranh giữa hai nhóm kỹ thuật cũng ngày càng gia tăng. Nhóm mới của Tony Nugent phụ trách. Tony là người Ireland, tính tình cọc cằn và nghiêm túc. Anh có 11 năm kinh nghiệm, làm việc ở hãng sản xuất linh kiện máy tính Logitech, sau đó là Joletech. Công ty chế tạo ra phiên bản đơn giản hơn của thiết bị mà Theranos đang theo đuổi. Thiết bị cầm tay của họ, Joletech LDX. Có thể thực hiện 3 xét nghiệm cholesterol và một xét nghiệm gluco trên một lượng máu nhỏ chích từ đầu ngón tay Ban đầu, Tony được Gary Hewett, nhà sáng lập Cholestec, đưa sang lap cholestech đua cố vấn cho Theranos. Sau đó khi Hewett bị sa thải khỏi vị trí phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu và phát triển Chỉ sau 5 tháng làm việc Tony tiếp nhận vị trí này thay ông Khi đến Theranaut, Hewet giữ quan điểm rằng kênh dẫn lưu không phát huy tác dụng trong trận đoán máu bởi vì lượng máu xét nghiệm quá nhỏ, không thể đo lường chính xác. Nhưng ông không có kịp thời gian để tìm ra giải pháp thay thế, nhiệm vụ đó bây giờ rơi vào tay Tony. Tony quyết định rằng một phần trong đề xuất giá trị của Theranaut là sẽ tự động hóa tất cả các bước mà các nhà hóa học vẫn phải tuân thủ khi làm xét nghiệm máu trong phòng thí nghiệm. Để làm được điều này, Tony cần một robot. Nhưng do không muốn láng phí thời gian xây dựng từ đầu, ông đặt mua một robot tra keo trị giá 3.000 đô la từ công ty Fisna ở New Jersey. Robot này trở thành linh hồn trong hệ thống Theranos mới. Robot Fisna là thiết bị hoạt động ở mức độ rất cơ bản, Nó là một cánh tay cơ học được gắn vào một chiếc giá đỡ có 3 cấp độ di chuyển Trái phải, trước sau và lên xuống Tony buộc một ống pipette loại ống mờ và mỏng dùng để vận chuyển hoặc đo lường lượng xuong tony buoc mot ong pipet chất lỏng vào robot và lập trình để nó có thể thực hiện các thao tác giống một nhà hóa học trong phòng thí nghiệm Cùng với sự giúp đỡ của Dave Nelson Một kỹ sư mới, cuối cùng Tony cũng tạo được robot tra keo phiên bản nhỏ hơn Đặt vừa vặn trong một chiếc hộp nhôm có kích thước rộng và ngắn hơn một chút so với cây máy tính đệ bàn Tony và đây mượn một số bộ phận từ phiên bản 1.0 như các linh kiện điện tử và phần mềm Để đưa vào chiếc hộp của mình, từ đó làm thành chiếc đầu đọc mới Hộp chứa mới là một chiếc hay đựng các ống nhựa nhỏ và hai đầu ống pipet. Giống hộp chứa kinh dẫn vi lưu trước đó, thiết bị mới này cũng chỉ được dùng một lần. Bạn đưa mẫu máu vào một ống trong hộp chứa rồi đẩy hộp chứa vào trong đầu độc, qua một ô cửa nhỏ mở hướng lên trên. Trong khi đó, cánh tay robot của đầu độc sẽ làm việc và thực hiện các bước thao tác của nhà hóa học. Trước tiên, nó sẽ nắm lấy một đầu ống pipet để hút máu rồi đem trộn với chất làm loãng đựng trong các ống khác của hộp chứa. Sau đó, nó nắm lấy đầu ống pipet còn lại để hút chỗ máu đã được pha loãng. Đầu ống pipet thứ hai này được phụ kháng thể. Chúng tự bám vào phân tử liên quan để tạo thành một vĩa kẹp ba lớp cực nhỏ mà mắt thường không thấy được. Bước cuối cùng của robot là hút chất thử từ một ống khác nữa trong hộp chứa. Khi chất thử tiếp xúc với vỉa kẹp ba lớp trên, phản ứng hoa học sẽ xảy ra và phát ra một tín hiệu ánh sáng. Một dụng cụ trong đầu đọc là đèn nhân quang điện sẽ chuyển tín hiệu ánh sáng đó thành dòng điện. Có thể đo được nồng độ của phân tử trong máu cũng là mục tiêu đo lường trong xét nghiệm. Thông qua cường độ dòng điện, Vốn tỷ lệ thuận với cường độ ánh sáng Kỹ thuật xét nghiệm máu này được gọi là xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang Vốn không có gì mới mẻ Một giáo sư tại Đại học Cardiff đã tiên phong sử dụng nó từ đầu những năm 1980 Nhưng Tony đã tự động hóa kỹ thuật đó trong một thiết bị tuy to hơn phiên bản Theranos 1.0 Vốn có kích cỡ bằng máy nướng bánh mì Nhưng vẫn đủ nhỏ để hiện thực hóa ý tưởng đưa máy đến tận nhà bệnh nhân của Elizabeth Và nó chỉ cần 50 UL máu, nhiều hơn 10 UL so với yêu cầu ban đầu của Elizabeth Nhưng vẫn chỉ đủ để tạo thành một giọt mà thôi Tháng 9 năm 2007, 4 tháng sau khi bắt tay vào xây dựng Tony đã có phiên bản chạy thử hoạt động được Ổn định hơn nhiều so với hệ thống còng kềnh mà nhóm SQ vẫn đang loay hoay mầy mò ở một góc khác của văn phòng. Tony hỏi Elizabeth xem cô muốn đặt tên nó là gì. Chúng ta đã thử mọi cách nhưng đều thất bại. Vậy hãy gọi nó là Edison, cô nói. Thứ mà một số nhân viên mỉa mai gọi là gluebot bỗng đột nhiên trở thành hướng đi mới cho tương lai. Và giờ đây, nó lại còn được mang một cái tên đáng trọng vọng hơn nhiều, lấy cảm hứng từ nhân vật vẫn được xem là nhà phát minh vĩ đại nhất nước Mỹ. Quyết định từ bỏ hệ thống kênh dẫn vi lưu để dan vi lu đe chuyen sang dùng Edison nghe có vẻ khôi hài khi mà Theranos vừa mới nộp đơn kiện để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống kênh dẫn vi lu Đó cũng là một tin không tốt lành gì cho Esku. Một buổi sáng vài tuần trước lễ tạ ơn, Ed và nhóm kỹ sư của ông được gọi vào phòng họp lần lượt từng người một. Khi đến lượt Ed vào phòng, anh được Tony, giám đốc nhân sự Tara Lencioni và luật sư Michael Esquivel thông báo rằng ông bị cho thôi việc. Họ nói công ty đang theo đuổi hướng phát triển mới và nó không liên quan gì tới những gì ông đang làm. Nếu muốn nhận khoản bồi thường mất việc, Ad sẽ phải ký vào một thỏa thuận không tiết lộ và không chỉ trích công ty Len Cioni và Esquivel đưa Ad về chỗ làm để ông thu dọn tư trang và sau đó hộ tống ông ra khỏi tòa nhà Khoảng một tiếng sau Tony liếc ra ngoài cửa sổ thấy Ad vẫn đang đứng ở ngoài Áo khoác vách trên tay nhìn thật thảm hại Hóa ra là sáng hôm đó ông không lái xe đến văn phòng nên giờ mắc kẹt không biết xoay sở thế nào Giai đoạn này Uber vẫn chưa xuất hiện nên Tony chạy đi tìm Sonap nhờ anh chở ép về vì biết hai người chơi thân với nhau. Hai tuần sau Sonap cũng nối gót S ra đi, chỉ có điều là trong bầu không khí dễ chịu hơn. Về bản chất Edison là robot tra keo được chuyển đổi mục đích sử dụng và đó là một bước lùi lớn so với tầm nhìn to lớn mà Elizabeth đã vẽ ra ban đầu để thuyết phục anh tham gia. Sonat cũng cảm thấy không yên tâm trước tình trạng thay đổi nhân sự liên tục và cơn cuồng tiện tụng ở đây. Sau 3 năm rưỡi gắn bó, dường như đã đến lúc thay đổi. Sonat nói với Elizabeth rằng anh đang định học tiếp và họ đồng ý đường ai nấy đi. Cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ ở văn phòng để chia tay anh. Có thể sản phẩm của Theranos không còn là một công nghệ đột phá của tương lai như Elizabeth từng hình dung. Nhưng cô vẫn một lòng gắn bó với công ty Thực ra cô còn hào hứng với Edison đến nổi Mang nó ngay ra ngoài để khoe với mọi người Tony nói đùa với Dave rằng Lẽ ra họ phải làm hai chiếc rồi mới nói với cô Tuy bề ngoài trêu đùa như vậy song trong thâm tâm Tony vẫn không thấy yên tâm trước sự vội vã của cô Ông đã cho kiểm tra độ an toàn cơ bản Để đảm bảo chiếc máy không làm ai bị giật điện nhưng mới chỉ dừng lại ở đó. Ông thậm chí còn chưa biết nên dán nhãn gì lên đó. Tony đi hỏi luật sư nhưng họ cũng không giúp được gì nhiều, nên ông đành tự đi tìm hiểu các quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và quyết định rằng nhãn chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu có lẽ là phù hợp nhất. Đây chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh và không nên để bất kỳ ai có ấn tượng đó. Tony nghĩ Máu bẩn Phần 3 Nỗi thèm muốn mang tên Apple Đối với một doanh nhân trẻ đang gây dựng sự nghiệp ở giữa thung lũng silicon Thật khó có thể thoát khỏi cái bóng của Steve Jobs Năm 2007 Năm 2007 Nhà sáng lập Apple đã ghi tạc huyền thoại của mình trong thế giới công nghệ và trong xã hội Mỹ nói chung bằng việc đưa hãng sản xuất máy tính này hồi sinh từ đóng cho tàn với sự ra đời của iMac, iPod và cửa hàng âm nhạc iTunes. Tháng 1 năm đó, ông công bố ý tưởng thiên tài mới nhất và lớn nhất của mình, đó chính là iPhone, trước đám khán giả cuồng nhiệt tại hội nghị Macworld ở San Francisco. Những người tiếp xúc với Elizabeth đều thấy rõ cô tôn thờ Jobs và Apple. Cô thích ví hệ thống xét nghiệm máu của Theranos là chiếc iPod của ngành y tế và dự báo rằng, giống như các sản phẩm thông dụng của Apple, thiết bị của Theranos một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong mọi gia đình ở nước Mỹ. Mùa hè năm 2007, cô nâng sự ngưỡng mộ Apple của mình cao thêm một bậc bằng cách chiêu mộ một vài nhân viên từ công ty này. Một người trong số đó là Anna Ariola, nhà thiết kế sản phẩm từng tham gia xây dựng iPhone. Cuộc gặp đầu tiên của Anna với Elizabeth diễn ra tại quán cà phê thời thượng Cupa Cafe ở Palo Alto, điểm đến yêu thích của cô bên ngoài văn phòng. Sau khi giới thiệu qua về bản thân và kể về những chuyến đi đến châu Á của mình, Elizabeth chia sẻ với Anna về kế hoạch xây dựng sơ đồ bệnh của từng người thông qua các xét nghiệm máu của Theranos. Từ đó, công ty sẽ tiến hành phân tích các căn bệnh như ung thư thông qua các mô hình thuật toán để tính toán dữ liệu máu và dự đoán sự tiến triển của khối U. Đối với một người ngoại đạo trong ngành y tế như Anna, đó là một tầm nhìn ấn tượng, có khả năng thay đổi cả thế giới, và Elizabeth dường như là người rất thông minh. Nhưng nếu gia nhập Theranos, Anna sẽ phải để lại 15.000 cổ phiếu hiện có trong Apple, nên cô cần trao đổi ý kiến với vợ mình là Corinne. Cô thu xếp một cuộc hẹn khác với Elizabeth ở Palo Alto, và dẫn corin theo cùng mọi sự nghi ngại đều được giải quyết vì elizabeth cũng gây ấn tượng mạnh với corin anna gia nhập theranos trên cương vị kiến trúc sư trưởng phụ trách thiết kế nghĩa là cô sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm về hình thức và cảm quan tổng thể của edison elizabeth muốn có màn hình cảm ứng như của iphone và vỏ máy bóng bẩy cô yêu cầu vỏ máy phải có hai màu được phân tách bằng một đường cắt chéo giống như thiết kế đầu tiên của imac nhưng khác với chiếc imac đầu tiên ở đây họ không thể sử dụng chất liệu mờ vì cần phải che cánh tay robot và các phần bên trong của edison cô đã ký hợp đồng thuê ngoài phần thiết kế vỏ máy với yves beha nhà thiết kế công nghiệp gốc thụy sĩ ở thung lũng silicon Danh tiếng của ông chỉ đứng sau Johnny E của Apple BHA đưa ra một bản thiết kế sang trọng Gồm hai màu đen trắng nhưng rất khó thực hiện Tony Nugent và Dave Nelson Đã phải loay hoay hàng giờ liền để đúc mạnh thiết nhầm Đức Tony nugan và Dave Nelson Đã phải loay hoay hàng giờ liền để đúc mạnh thiết nhằm cho ra được một cái vỏ máy như mong đợi. Vỏ máy không giấu được tiếng ồn phát ra từ cánh tay robot, nhưng Anna vẫn hài lòng vì ít nhất nó cũng giúp cho thiết bị trở nên dễ nhìn, để Elizabeth mang đi trình diễn. Anna cảm thấy chính bản thân Elizabeth cũng nên thực hiện một cuộc cách tân về diện mạo bề ngoài. Cách ăn mặc của cô không có chút gì gọi là thời trang cả. Cô thường mặc quần ống rộng màu xám và áo len dịp lễ Giáng sinh. Cô thường mặc quần ống rộng màu xám và áo len dịp lễ Giáng sinh. Trông không khác gì một kế toán viên lôi thôi lất thết. Lúc này những người xung quanh cô như Janine Robertson và Don Lucas đã bắt đầu so sánh cô với Steve Jobs. Nếu vậy cô hãy ăn mặc như thế nào để thể hiện phần nào điều đó Cô nói với Elizabeth Elizabeth tiếp thu nằm lòng lời gợi ý này Từ đó trở đi, hầu như ngày nào cô cũng mặc áo cổ lọ và quần âu màu đen đi làm Không lâu sau khi Anna vào Thế nó tuyển thêm Justin Maxwell và Mike Bureli để nghiên cứu thiết kế phần mềm cho Edison và các phần khác của hệ thống mà khách hàng có thể tương tác, như đóng gói bao bì cho hộp chứa. Anna và Justin đã làm cùng nhau ở Apple, và họ biết mai qua bạn gái của anh cũng là đồng nghiệp với họ ở đó. Chẳng bao lâu sau, nhóm cụ nhân viên của Apple này bắt đầu nhận ra những điểm kỳ quặc ở Elizabeth và Theranos. Sáng nào Anna cũng đi làm sớm để họp giao ban hằng ngày vào lúc 7 giờ 30 phút Nhằm cập nhật về các vấn đề thiết kế cho Elizabeth Khi đưa xe vào bãi đầu Anna thường thấy cô bật nhạc hip hop rất to Trong chiếc xe infinity SUV màu đen Những lọt tóc vàng lắc lên lắc xuống theo nhịp rất nhanh Một hôm Khi Justin vừa bước vào phòng để cập nhật tình hình một dự án, Elizabeth rối vẫy tay gọi anh lại gần, khoe rằng cô có thứ muốn cho anh xem. Cô chỉ vào một cái chặn giấy bằng kim loại, dài khoảng 23cm, đang đặt trên bàn. Khắc trên đó là dòng chữ, bạn sẽ làm gì nếu biết mình không thể thất bại? Cô đặt cái chặn giấy ở vị trí sao cho dòng chữ đó hướng về phía cô, và rõ ràng câu nói này truyền nguồn cảm hứng cho cô rất lớn. Lãnh đạo có lý tưởng không phải là điều không hay, nhưng làm việc ở Theranos có nhiều mặt không mấy dễ chịu. Một trong số đó là cuộc chiến hằng ngày với Matt Bixell, trưởng phòng công nghệ thông tin của công ty, và cánh tay phải của anh ta là Nathan lo Pixel và Lord đã thiết lập mạng máy tính nội bộ theo hướng biệt lập hóa thông tin, khiến cho việc liên lạc giữa các nhân viên và phòng ban trở nên rất khó khăn. Họ thậm chí còn không thể gửi tin nhắn nhanh cho nhau. Các cổng trao đổi thông tin đều bị cấm. Tất cả các biện pháp này đều được thực hiện dưới danh nghĩa là bảo vệ thông tin độc quyền và bí mật thương mại nhưng kết quả cuối cùng là công ty bị thiệt hại nhiều giờ năng suất lao động. Tình hình trở nên khó chịu đến mức một đêm chết tin thức tới tận khuya và viết một email rất dài phàn nàn về việc đó với Anna. Chúng ta đã đánh mất mục tiêu làm việc, rốt cuộc công ty này muốn dồn người ta vào một phòng rồi không cho họ làm những điều trái pháp luật. Hay muốn làm nên điều kỳ diệu với những con người giỏi nhất và trong thời gian nhanh nhất có thể? Anh viết trong tâm trạng bực tức. Justin và Mai cũng có cảm giác rất rõ ràng rằng Michelle và Law đang theo dõi họ và báo lại với Elizabeth. Hai người này luôn rình mò để tìm hiểu xem mọi người đang chạy những chương trình nào trên máy tính của mình và đôi khi lại tỏ ra thân thiện một cách đáng ngờ để dò la xem có ai đó có ý định làm phản không. Việc rình mò không chỉ là nhiệm vụ của phòng IT. Các trợ lý hành chính của Elizabeth thường kết bạn với nhân viên công ty trên Facebook để thông báo lại cho cô những người này chia sẻ thông tin gì trên đó. Một trợ lý có nhiệm vụ theo dõi giờ ra vào của nhân viên để Elizabeth có thể biết chính xác từng người có mặt ở công ty bao nhiêu tiếng mỗi ngày. Để dù dỗ nhân viên làm thêm giờ, cô còn đặt bữa tối cho họ. Nhưng đồ ăn thường chỉ được mang đến lúc 8 giờ hoặc tám giờ mươi, tức là giờ về sớm nhất sẽ là 10 giờ tối. Bầu không khí dị thường càng trở nên dị thường hơn nữa. Khi hội đồng của Theranos mỗi quý lại đến họp một lần, Nhân viên được lệnh phải tỏ ra bận rộn và không được liếc nhìn các thành viên hội đồng khi họ đi qua. Elizabeth dẫn họ vào phòng họp lớn, có vách kính rồi kéo màn xuống, giống hệt cảnh các đặc vụ CIA tổ chức họp kín với một gián điệp chìm. Một tối, Anna lái xe đưa Justin và Aaron Moore, một kỹ sư của công ty, trở về San Francisco. Tháng 9 năm 2006, sau khi đọc được mẫu tiên tuyển dụng của Theranos trong một tạp chí thương mại, Aaron đã bỏ dỡ chương trình tiến sĩ về kênh dẫn lưu ở MIT và đến đây làm việc. Khi Anna và Justin gia nhập công ty, Aaron đã làm ở đây được gần một năm. Tuy là người có năng lực, từng học ở Đại học Stanford và tham gia chương trình đào tạo sau Đại học ở MIT, Nhưng anh không thật sự nghiêm túc với bản thân. Anh xuất thân từ Portland, Oregon và mang diện mạo của những gã hippie trong bộ phim Portlandia. Tóc dài bù xù, bộ râu ba ngày chưa cạo và khuyên tai. Ngoài ra anh cũng là người dĩ dọn vui tính. Tất cả những đặc điểm đó đã khiến anh trở thành người duy nhất ở Theranos mà nhóm cụ nhân viên của Apple cảm thấy có điểm gần gũi, thân thuộc. Cả Anna, Justin và Aaron đều sống ở San Francisco và đi làm hằng ngày bằng ô tô hoặc tàu điện. Trên đường trở về nhà tối hôm đó trong chiếc xe Prius của Anna, Aaron phàn nàn với các đồng nghiệp mới. Anh cho họ biết rằng nhân sự ở Theranos thường xuyên bị sa thải, Anna và Justin cũng đã kịp nhận thấy điều đó. Việc sa thải cả nhóm của Ed vừa mới xảy ra. Ngoài Ed, 20 người khác cũng mới mất việc. Sự việc xảy ra nhanh đến đổ Ed còn để lại rất nhiều đồ nghề, trong đó có cả một bộ dao cắt chính xác ít ác to, thực đẹp mà Justin vừa lôi ra từ thùng rác và tuyên bố là của anh. Aaron nói rằng, Anh cũng thấy không yên tâm với nghiên cứu trên bệnh nhân ung thư ở Tennessee. Hệ thống kinh dẫn VILU còn lâu mới hoạt động được và chắc chắn chưa thể đem ra sử dụng trên bệnh nhân thực sự. Vậy mà Elizabeth vẫn bóc thúc thực hiện cuộc nghiên cứu. Việc chuyển sang dùng thiết bị mới của Tony là một bước tiến, nhưng Aaron cảm thấy họ vẫn chưa đánh giá đầy đủ khả năng hoạt động của chiếc máy này. Hai nhóm kỹ thuật và hóa chất không hề liên lạc trao đổi với nhau. Mỗi nhóm tự thử nghiệm trên các phần của hệ thống mà họ chịu trách nhiệm. Nhưng không có ai chạy thử toàn bộ hệ thống. Anna lắng nghe với sự khó chịu ngày càng tăng lên. Cô cứ tưởng rằng Theranos phải hoàn thiện công nghệ xét nghiệm máu trước khi sử dụng trên bệnh nhân. Vậy mà giờ đây Aaron lại nói rằng lượng công việc cần phải làm còn rất nhiều. Anna biết nghiên cứu ở Tennessee bao gồm cả những bệnh nhân sắp qua đời vì ung thư. Cô giật mình khi nghĩ đến khả năng những bệnh nhân này bị dùng làm chuột bạch để kiểm nghiệm một thiết bị y tế còn nhiều khiếm khuyết. Điều mà Anna và Aaron không biết, đồng thời cũng là điều lẽ ra đã có thể giúp họ bớt lo lắng hơn, là kết quả xét nghiệm dựa trên mẫu máu của các bệnh nhân ung thư mà Theranos đưa ra sẽ không được dùng để thay đổi liệu pháp điều trị cho họ. Các kết quả này chỉ nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu, để giúp Fisher đánh giá hiệu quả công nghệ của Theranos. Nhưng hầu hết các nhân viên của Theranos đều không rõ điều đó, vì Elizabeth không hề giải thích cho họ về các điều khoản trong nghiên cứu trên. Sáng hôm sau, Anna tìm gặp người đã giới thiệu cô vào Theranos. Đồng nghiệp cũ của cô ở Apple là Avi Tevanian. Lúc này đang là thành viên trong hội đồng giám đốc của Theranos. Ông là người đã hỏi ý của Anna vài tháng trước và bố trí cuộc gặp gỡ giữa cô và Elizabeth. Anna gặp Avi tại quán Cà Phê Pit ở Los Altos và nói về những gì cô đã rút ra từ buổi nói chuyện với Aaron Moore. Cô lo ngại rằng Theranos đang vượt qua lành ranh giới đạo đức trong nghiên cứu Tennessee. Avi chăm chú lắng nghe và nói với Anna rằng bạn thân ông cũng bắt đầu có những hoài nghi về công ty này. Avi là một trong những người bạn cao tuổi nhất và thân nhất của Steve Jobs. Họ đã làm cùng nhau ở Next. Một công ty phần mềm do Job lập ra sau khi bị đẩy khỏi Apple vào giữa những năm 1980. Khi quay lại Apple vào năm 1997, Job đưa Avi về theo và đưa ông làm trưởng nhóm kỹ sư phần mềm. Sau 10 năm làm việc miệt mài, Avi quyết định nghỉ ngơi. Ông đã kiếm được nhiều tiền hơn khả năng tiêu xài của mình và muốn dành nhiều thời gian cùng vợ con hơn. Vài tháng sau khi nghỉ hưu, một hãng môi giới việc làm đang tuyển giám đốc cho Theranos tìm đến ông. Giống như Anna, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Avi và Elizabeth cũng diễn ra tại quán cà phê Coupa. Cô gây ấn tượng với ông bằng vẻ thông minh sáng ngời của một phụ nữ trẻ, say mê với những gì mình đang làm. Đó chính là những phẩm chất đáng mong muốn ở một doanh nhân. Đôi mắt cô sáng lên khi ông chia sẻ một số mẹo quản lý học được từ thời còn ở Apple. Sự công tác lâu dài của ông với Job dường như là điều hấp dẫn đối với cô. Sau cuộc gặp đó, Avi đồng ý gia nhập hội đồng giám đốc Theranos và mua 1,5 triệu đô la cổ phiếu trong lần công ty này mở bán vào cuối năm 2006. Trong hai cuộc họp hội đồng đầu tiên mà Avi tham dự, Ông thấy không có nhiều sự kiện, nhưng đến cuộc họp thứ ba, ông bắt đầu nhận thấy một xu hướng. Elizabeth thường trình bày các dự báo doanh thu đầy triển vọng, và ngày một tăng lên dựa trên các hợp đồng mà cô nói là Theranos đang đàm phán với các hãng dược. Nhưng những dự báo đó chưa bao giờ trở thành sự thật. Tệ hơn, Henry Mosley, giám đốc tài chính, bị sa thải ngay sau khi Avi vào. Trong cuộc họp cuối cùng của hội đồng mà ông tham dự, Avi đã đặt nhiều câu hỏi trực tiếp về hợp đồng với các hãng dược và đều được trả lời là chúng đang được xem xét dưới góc độ pháp lý. Khi ông yêu cầu được xem hợp đồng, Elizabeth trả lời cô không có bạn nào trong tay cả. Công ty cũng liên tục trì hoãn giới thiệu sản phẩm và lời giải thích cũng thay đổi thường xuyên. Avi không cố tỏ vẽ mình hiểu về khoa học xét nghiệm máu. Chuyên môn của ông là phần mềm. Nhưng nếu hệ thống của theranos đang ở những công đoạn hoàn thiện cuối cùng theo như thông báo, thì làm sao lại có chuyện mỗi quý lại phát sinh một vấn đề kỹ thuật hoàn toàn mới? Đối với ông, điều đó không có vẻ gì là sản phẩm đã sẵn sàng để thương mại hóa. Vào cuối tháng 10 năm 2007, ông tham dự một cuộc họp của Ủy ban Lương thưởng của Hội đồng. Don Lucas, Chủ tịch Hội đồng, thông báo với các thành viên của Ủy ban rằng Elizabeth dự kiến sẽ thành lập một quỹ chuyên trách lập kế hoạch thuế và muốn họ phê duyệt một lương cổ phiếu đặc biệt cho quỹ đó. Avi đã để ý thấy Don rất ưu ái Elizabeth, coi cô như cháu gái. Ở độ tuổi thất thập nhưng trong ông vẫn phong độ với vóc người hơi đầm, mái tóc bạc và rất thích đội những chiếc mũ Fedora rộng vằn. Don là nhà đầu tư mạo hiểm thế hệ trước. Coi đầu tư mạo hiểm giống như một kiểu câu lạc bộ tư nhân. Ông đã đào tạo nên một doanh nhân rất nổi tiếng ở Larry Ellison. Ở Elizabeth rõ ràng ông nghĩ mình đã tìm được một truyền nhân nữa. Duy nhất có Avi không cho rằng việc làm theo những mong muốn của Elizabeth là một cách thức quản trị doanh nghiệp tốt. Vì sẽ nắm quyền kiểm soát quỹ nên cô cũng sẽ kiểm soát luôn quyền biểu quyết gắn liền với số cổ phiếu mới đó. Và như thế sẽ giúp cô tăng tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Avi cho rằng việc trao thêm quyền cho nhà sáng lập sẽ không mang lại lợi ích gì cho các cổ đông. Ông phản đối. Hai tuần sau đó, Don gọi cho ông để xin gặp. Avi lái xe đến văn phòng của ông ở đường San Hill. Elizabeth thật sự không hài lòng Don thông báo với ông như vậy khi đến đó. Cô cảm thấy ông cư xử không nhã nhặn trong các cuộc họp của hội đồng và muốn ông không tham gia nữa. Don hỏi ông có muốn từ chức không? Avi rất ngạc nhiên, ông chỉ thực hiện bổn phận của một giám đốc mà thôi, trong đó có việc đặt câu hỏi. Don đồng ý và nói rằng Avi đang làm rất tốt công việc của mình. Avi nói Don hãy cho ông thêm một vài ngày để suy nghĩ. Khi về nhà ở Palo Alto, ông quyết định tìm lại và kiểm tra các tài liệu mà ông được giao trong năm vừa qua. Trên cương vị một thành viên hội đồng Bao gồm cả các tài liệu đầu tư Mà ông nhận được trước khi mua cổ phần Khi đọc kỹ lại Ông nhận ra rằng Tất cả mọi thứ về công ty Đã thay đổi chỉ trong vòng một năm Kể cả toàn bộ nhóm Lãnh đạo cấp cao của Elizabeth Don cần phải xem Các tài liệu này, ông nghĩ Trong khi đó Anna Ariola ngày càng Bồn chồn lo lắng Bản tính Anna là người dễ bị kích động Cô nói nhanh và hoạt động liên hồi. Thông thường cô đưa nguồn năng lượng tích cực của mình vào công việc để đạt kết quả tốt nhất. Nhưng đôi khi điều đó lại khiến cô rơi vào tình trạng căng thẳng, lo âu và lộn xộn. Sau buổi cà phê, cô vẫn duy trì liên hệ với Avi Và biết được từ người cụ đồng nghiệp ở Apple này là Elizabeth muốn tống ông ra khỏi hội đồng. Cô không biết việc gì đã khiến họ chia rẽ như vậy. Nhưng điều đó cũng giống lên lời cảnh báo cho cô về một chiều hướng xấu có thể sắp xảy ra. Bản thân mối quan hệ giữa Anna và Elizabeth cũng đang xấu dần đi. Elizabeth không thích nhận được câu trả lời không, nhưng Anna đã có đôi lần làm như vậy khi thấy nhu cầu mà Elizabeth đưa ra không hợp lý. Cô cũng cảm thấy thất vọng trước cách giấu nhiếm của Elizabeth. Một nhà thiết kế có thể không đóng vai trò then chốt đối với một doanh nghiệp nhỏ như một kỹ sư hay nhà hóa học, nhưng cô cũng cần phải liên tục nắm được thông tin phát triển sản phẩm để hoàn thành được đúng công việc của mình. Tuy nhiên, Elizabeth chỉ cung cấp thông tin cho cô khi cần mà thôi. Và một buổi họp sáng định kỳ, Anna đã thẳng thắn chất vấn Elizabeth dựa trên những gì cô nghe được từ Aaron Moore về các vấn đề trong hệ thống của Theranos. Nếu họ vẫn đang cố gắng xử lý các sự cố về công nghệ, vậy sao không dừng lại nghiên cứu Tennessee để tập trung giải quyết vấn đề trước? Họ vẫn có thể khởi động lại nghiên cứu khi chiếc máy đã vận hành ổn, cô nói. Elizabeth thẳng thừng bác bỏ ý kiến đó. Cô nói Pfizer và các hãng dược khác muốn có hệ thống xét nghiệm máu của cô và Theranos sẽ trở thành một công ty lớn. Nếu Anna không cảm thấy vui vẻ, Có lẽ cô nên cân nhắc xem liệu đây có phải là nơi thích hợp với mình hay không. Elizabeth nói, hãy suy nghĩ về điều đó rồi cho tôi biết cô muốn làm gì. Anna trở về bàn làm việc và suy nghĩ nung nấu mất vài giờ đồng hồ. Cô không thể bỏ đi suy nghĩ rằng không nên tiếp tục tiến hành nghiên cứu Tennessee. Việc Elizabeth muốn Avi ra khỏi hội đồng cũng làm cô phải suy nghĩ. Anna tin tưởng Avi và coi ông như một người bạn. Nếu Avi và Elizabeth có xung đột với nhau, cô sẽ đứng về phía Avi. Đến giữa trưa, Anna ra quyết định cuối cùng. Cô viết một thư xin nghị việc ngắn gọn và in ra hai bản, một cho Elizabeth và một cho giám đốc nhân sự. Lúc đó Elizabeth đang đi ra ngoài, vì thế cô đút lá thư dưới khe cửa phòng. Trước khi ra khỏi công ty, cô cũng viết email báo cho Elizabeth vị trí của lá thư Sau 30 phút, Elizabeth viết email trả lời Này Anna gọi cho mình Anna lờ đi, cô không còn gì với Theranos nữa Don Lucas không dùng email Ông từng bị dính líu vào các vấn đề pháp lý trong nhiều năm qua Trong đó có một loạt các vụ kiện tập thể nhắm vào Oracle hồi đầu những năm 1990. Vì vậy ông không muốn để lại vết tích điện tử nào, để sau này lại có người dùng chúng chống lại ông trước và. Nếu muốn cho Don xem thứ gì, Avi sẽ phải đưa trực tiếp cho ông. Avi đến gặp hai trợ lý của Don để thu xếp một lịch hẹn. Tới hôm hẹn, Avi xuất hiện ở văn phòng của Don với một bộ tài liệu mà ông nhận được khi là giám đốc của Theranos. Bộ tài liệu đó lên đến hàng trăm trang. Ông cho Don biết rằng khi kết hợp cùng nhau, các tài liệu này sẽ chỉ ra hàng loạt những điểm bất đồng không thể dung hòa được. Đây là vấn đề mà hội đồng cần phải giải quyết. Ông nói việc khắc phục những vướng mắc của Theranos là hoàn toàn có thể. Nhưng nó sẽ không diễn ra Theo cách quản lý hiện tại của Elizabeth Ông gợi ý sự giám sát Của các chuyên gia dài dạng hơn Don trả lời Nhưng vội nói thêm Thôi được tôi nghĩ ông nên nghỉ việc Ông định làm gì với đống giấy tờ đó chứ Avi sửng sốt Don thậm chí còn không thèm nghe ông nói hết Dường như Don chỉ quan ly hien tai cua elizabeth ong goi y su giam sat cua cac chuyen gia gia dan hon don tra loi nhung voi noi them thoi đuoc toi nghi ong nen nghi đến Việc liệu ông có đưa vấn đề này lên cả hội đồng hay không? Sau khi sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu Avi quyết định rút lui Ông đã rút khỏi Apple vì một lý do Ông không cần phải sống lại sự giận dữ đó một lần nữa làm gì Avi nói Được rồi tôi sẽ xin nghỉ và để lại chỗ tài liệu này cho ông Khi đứng lên ra về Don nói còn một vấn đề khác mà họ cần trao đổi. Sau nát roi, nhân viên đầu tiên của Theranos và là nhà đồng sáng lập mặc định của Theranos, đang chuẩn bị rời công ty và sẽ bán hết cổ phiếu của mình lại cho Elizabeth. Nhưng để làm được việc đó, hội đồng phải từ bỏ quyền mua lại số cổ phiếu đó của công ty. Avi không nghĩ đó là một ý kiến hay, nhưng bảo Don cứ để hội đồng biểu quyết. Mà không có ông vì ông sắp nghĩ Một việc nữa A.V. đang nói Tôi muốn ông từ bỏ quyền mua số cổ phiếu đó Avi bắt đầu cảm thấy khó chịu Ông đang bị yêu cầu quá nhiều thứ Ông nói đòn hãy nhắc Michael Esquivel Luật sư trưởng của Theranos Chuyển qua cho ông các tài liệu cần thiết liên quan Ông sẽ xem nhưng không hứa hẹn điều gì cả Khi các tài liệu được chuyển đến, Avi nghiên cứu cẩn thận và thấy rằng nếu công ty từ bỏ quyền mua lại cổ phần của nát khi đó quyền này sẽ thuộc về ông và các cổ đông còn lại. Ông cũng nhận thấy Elizabeth đã đàm phán và đạt được một thỏa thuận kín. nát sẵn sàng nhượng lại 1,13 triệu cổ phiếu với giá 565.000 đô la tức là giá mỗi cổ phiếu chỉ có 50 xu, giảm tới 82% so với giá mà ông và các nhà đầu tư khác đã phải trả hơn một năm trước đó, trong vòng gọi vốn gần đây nhất của Theranos, Avi được mua với giá chiết khấu vì cổ phiếu của Avi là cổ phiếu ưu đãi, được hưởng quyền lợi cao hơn trên khối tài sản và lợi nhuận kiếm được của công ty trong khi nát chỉ có cổ phiếu phổ thông nhưng mức chiết khấu cao như vậy là điều chưa từng xảy ra Avi quyết định thực hiện quyền của mình và báo với esquivel rằng ông muốn mua số cổ phiếu của sonap theo tỷ lệ mà ông được hưởng lời yêu cầu này đã không được thực hiện suôn sẻ hai người trao đổi email qua lại với nhau trong bầu không khí căng thẳng kéo dài đến tận giáng sinh Vào lúc 11 giờ 17 phút, ngay đêm trước Giáng sinh Esquivel gửi email cho Avi buộc tội ông đã có hành xử không trung thực và cảnh cáo rằng Theranos sẽ nghiêm túc cân nhắc việc khởi kiện ông vì đã vi phạm các nghĩa vụ được ủy thác của mình với tư cách là một thành viên hội đồng và vì đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty trước công chúng Avi rất ngạc nhiên, phần vì ông không hề làm những việc đó, phần vì trong suốt những năm tháng ở thông lũng Silicon, ông chưa từng bị dọa kiện cáo bao giờ. Cả thông lũng ai cũng biết ông là người tử tế, một chú gấu bông hiền lành. Ông không có kẻ thù nào. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Ông cố liên lạc với các thành viên khác trong hội đồng, nhưng không ai bắt máy. Vân Vân không biết làm gì, Avi hỏi ý kiến một người bạn làm luật sư. Nhờ số tiền làm ra từ thời còn ở Apple, tài sản cá nhân của ông lúc này còn lớn hơn tài sản của Theranos. Nên việc tranh tụng tốn kém không khiến ông nghe ngại. Nhưng sau khi nghe ông kể lại đầu đuôi câu chuyện, người bạn hỏi một câu giúp ông hiểu ra vấn đề. Trước những thông tin mà giờ đây ông đã biết về công ty này, Liệu ông có muốn tăng phần sổ hữu của mình trong đó lên không? Avi ngẫm nghĩ và thấy rằng câu trả lời là không. Hơn nữa Giáng sinh là mùa cho đi và mùa vui vẻ. Ông quyết định gác lại sự việc này và bỏ Theranot lại đằng sau. Nhưng trước khi làm như vậy, ông viết cho Don một lá thư chia tay, gửi cho các trợ lý của ông cùng với bản từ chối quyền lợi. Mà công ty đã gây áp lực buộc ông phải ký Trong thư ông viết Những thủ đoạn tàn nhẫn mà họ dùng Để buộc ông ký vào bản từ chối quyền lợi đã xác nhận Một số mối lo ngại tồi tệ hơn Về cách điều hành công ty Mà ông đã nêu ra với Don Trong thư ông viết Những thủ đoạn tàn nhẫn mà họ dùng Để buộc ông ký vào bản từ chối quyền lợi Đã xác nhận một số mối lo nguy ngại tồi tệ hơn Về cách điều hành công ty mà ông đã nêu ra với Don Ông nói thêm rằng Ông không đổ lỗi cho Michael Esquivel Bởi vì rõ ràng vị luật sư này chỉ thừa hành lệnh từ trên Cuối thư ông viết Tôi rất mong là ông sẽ thông báo đầy đủ những gì đã xảy ra ở đây Cho các thành viên còn lại trong hội đồng Họ xứng đáng được biết rằng nếu không ủng hộ chương trình 100%, họ có nguy cơ phải đối mặt với sự trả thù của Elizabeth. Chào thân ái, Avi Tevanian Phần 4 Tạm biệt Đông Bali Đầu năm 2008, Theranos chuyển đến tòa nhà mới tại đại lộ Hillview. Ba ô thung thông lũng Silicon điều này cũng tương tự với việc chuyển từ khu Nam Bronx tồi tàn đến trung tâm Manhattan Hoa Lệ Ở thông lũng, hình thức là điều tối quan trọng Và trong suốt 3 năm qua, Theranos hoạt động ở khu nghèo phía bên kia con đường mòn Con đường mòn ở đây là đường 101 hay còn gọi là cao tốc bay so Đóng vai trò phân tách ba lô ô tô Một trong những thành phố giàu có bậc nhất nước Mỹ Với vùng đất anh em nghèo hơn là Đông Palo Nơi từng được mệnh danh là thủ phủ của các hoạt động chém giết Văn phòng cũ của công ty nằm ở Đông Palo Cạnh một xưởng sửa chữa máy móc và đối diện phía bên kia đường là cửa hàng bán mái nhà Đây không phải là quan cảnh mà giới đầu tư mạo hiểm giàu có muốn lai vãng tới Ngược lại, văn phòng mới nằm ngay cạnh khuôn viên Đại học Stanford và ở mé góc phố là trụ sở sang trọng của Hewlett-Packard. Khu đất đất đỏ này là dấu hiệu cho thấy Theranos đang dần bước vào hàng ngũ các công ty lớn. Don Lucas hài lòng với bước thay đổi này. Trong cuộc nói chuyện với Tony Nugent, ông thể hiện rõ sự nhiệt thị đối với văn phòng cũ. Thật tuyệt vời khi cuối cùng chúng ta cũng đưa được Elizabeth ra khỏi Đông Bali. Tuy nhiên, việc chuyển văn phòng không hề là một điều vui vẻ gì đối với người phải thực hiện nó. Mark Bissell, trưởng phòng IT, một trong những trợ thủ đáng tin cậy nhất của Elizabeth. Anh gia nhập Theranos vào năm 2005 là nhân viên thứ 17 của công ty và rất nghiêm túc thực thi các nhiệm vụ của mình. Ngoài phụ trách cơ sở hạ tầng IT, anh cũng kiêm luôn phần an ninh mạng. Bích là người thực hiện điều tra số đối với các bằng chứng trên máy tính trong vụ viện Michael O'Connell. Suốt mấy tháng trời, lên kế hoạch cho việc chuyển văn phòng là công việc chiếm phần lớn quỹ thời gian của Matt. Thứ tư ngày 30 tháng 1 năm 2008, Cuối cùng có vẻ mọi thứ cũng đã sẵn sàng, hãng chuyển nhà dự định sẽ cử người đến sớm vào sáng hôm sau. Nhưng bốn giờ chiều hôm đó, Matt bị kéo vào phòng họp cùng Michael Esquivel và Gary Fenzel. Elizabeth tham gia họp qua điện thoại từ Thụy Sĩ. Cô đang ở đây thực hiện buổi trình diễn thứ hai với Novartis, 14 tháng sau buổi trình diễn giả đầu tiên dẫn đến sự ra đi của Henry Mosley. Cô vừa nhận được thông tin rằng nếu họ không chuyển đi trước nửa đêm, chủ nhà sẽ đòi thêm tiền thuê cho cả tháng hai. Cô nói sẽ không đợi nào để chuyện đó xảy ra. Cô lệnh cho Matt liên hệ với hãng chuyển nhà để yêu cầu họ cho người đến bốc đồ đi ngay lập tức. Matt nghĩ việc này khó, nhưng vẫn làm theo. Anh ra ngoài phòng họp và thực hiện cuộc gọi nhân viên điều vận của hãng đó phá lên cười trước yêu cầu này không được đâu thay đổi lịch chuyển đồ cho công ty vào phút chót là hoàn toàn không thể được nhân viên đó nói elizabeth không chịu bỏ cuộc cô nói mát gọi cho một hãng chuyển nhà khác mà cô từng thuê khác hãng trước hãng này không được nghiệp đoàn bảo trợ cô chắc chắn họ sẽ làm việc linh hoạt hơn nhưng khi mát gọi đến Anh cũng nhận được lời khuyên là hãy từ bỏ ý định đó đi. Các hãng chuyển nhà không thuộc nghiệp đoàn đều nằm dưới sự kiểm soát của mafia. Việc mà Theranos muốn thuê họ làm có thể dẫn đến xô xát và bạo lực. Nhưng ngay cả khi nghe được câu trả lời nghiêm túc đó, Elizabeth vẫn chưa chịu thôi. Matt và Gary ra sức đưa ra những lý do khác để thuyết phục cô. Gary nêu vấn đề kho chứa mẫu máu. Giả sử họ có thể tìm được người đồng ý chuyển đồ vào hôm đó, thì công việc cũng phải đến ngày mai mới hoàn tất. Trong thời gian đó, làm sao họ có thể giữ máu ở nhiệt độ phù hợp được? Elizabeth nói họ có thể dùng xe tải giữ lạnh và để nổ máy suốt đêm ở bãi đổ xe. Sau vài giờ bấn loạn cuối cùng má cũng thuyết phục được cô khi chỉ ra rằng Dù có chuyển sạch đồ vào trước 11 giờ 59 phút đêm hôm đó, họ vẫn sẽ phải mời chính quyền bang đến kiểm tra để chứng minh là họ đã loại bỏ tất cả các vật liệu nguy hiểm rồi. Vì nói gì thì nói, Theranos là công ty về công nghệ sinh học. Để lên lịch cho đợt kiểm tra này, có khi họ phải mất hàng tuần trời và người thuê nhà mới chỉ có thể chuyển đến ở sau khi việc đó đã hoàn tất. Cuối cùng, việc chuyển văn phòng cũng diễn ra vào ngày hôm sau theo đúng kế hoạch ban đầu, nhưng vụ việc trên là giọt nước làm tràn ly đối với Matt. Một phần trong anh rất ngưỡng mộ Elizabeth, cô là một trong những người thông minh nhất mà anh từng biết, và là một nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Anh thường nói đùa rằng cô có thể chở củi về rừng mà vẫn bán được. Nhưng ở một góc độ khác, anh lại cảm thấy mệt mỏi với tính khí khó dự đoán của cô, cũng như tình trạng hỗn loạn liên tục ở công ty. Ngoài ra, một khía cạnh khác trong công việc của Matt cũng đang ngày càng trở nên không mấy dễ chịu đối với anh. Elizabeth yêu cầu sự trung thành tuyệt đối từ nhân viên, và chỉ cần nên cảm thấy ai đó làm điều gì đó khuất tất, cô có thể trở mặt ngay trong trước mắt. Trong 2 năm rưỡi làm việc ở Theranos, anh đã chứng kiến cô sa thải khoảng 30 người, không tính 20 người bị mất việc cùng lúc với SQ khi nền tảng kênh dẫn Vino bị hủy bỏ. Mỗi khi Elizabeth sa thải người, Matt lại phải hỗ trợ việc chấm dứt hợp đồng lao động với người đó. Đôi khi nhiệm vụ của anh không chỉ dừng lại ở việc thu hồi quyền tiếp cận mạng nội bộ của công ty và hộ tống họ ra khỏi tòa nhà. Trong một số trường hợp, cô lệnh cho anh lập hồ sơ về người đó để có thể sử dụng sau này nhằm gây áp lực. Có một trường hợp đặc biệt khiến Matt cảm thấy hối hận vì đã giúp cô, đó là Henry Mosley, cụ giám đốc tài chính. Sau khi Elizabeth ra thải Mosley, Matt tình cờ thấy một số dữ liệu đồ trị trong máy tính làm việc của ông khi đang chuyển dữ liệu từ máy tính đó về máy chủ trung tâm để lưu trữ. Hai tin này, Elizabeth đã lấy đó làm lý do sa thải Mosley và từ chối các quyền lựa chọn cổ phiếu của ông. Matt vẫn làm việc dưới sự quản lý của Mosley cho đến ngày ông rời công ty và anh cho rằng ông đã thực hiện rất tốt công việc của mình. Là giúp Elizabeth gọi vốn cho Theranos Dĩ nhiên ông không nên truy cập vào các website khiêu dâm trên máy tính do công ty giao Nhưng Mark cho rằng đó không phải là trọng tội để đem ra tống tiền ông Hơn nữa, sự việc này được phát hiện sau khi ông bị sa thải Nói rằng đó là lý do để sa thải ông là không đúng sự thật Các cô đối xử với John Howard cũng khiến anh bận tâm Khi Matt ra soát các bằng chứng tìm được trong vụ kiện Michael O'Connell, anh không thấy có điều gì cho thấy Howard đã hành xử sai. Tuy có liên lạc nhưng Howard đã từ chối gia nhập công ty riêng của O'Connell. Mặc dù vậy, Elizabeth vẫn một mực đòi phải sâu chuỗi các sự kiện theo hướng có thể kiện luôn cả Howard. Bất chấp việc ông là một trong những người đầu tiên giúp đỡ cô sau khi cô bỏ học ở Stanford, Cho cô mượn tầng hầm trong nhà mình ở Saratoga để thực hiện các thí nghiệm trong những ngày đầu của công ty. Về sau, Theranos dừng vụ kiện ba nhân viên cũ khi O'Connell đồng ý ký nhượng lại bản quyền sáng chế của ông cho công ty. Từ lâu, Matt đã muốn thành lập hãng tư vấn IT riêng của anh và anh quyết định đã đến lúc phải ra đi để bắt tay vào thực hiện ước mơ đó. Khi nghe anh thông báo điều đó, cô nhìn anh với vẻ sốc thực sự. Cô không thể hiểu vì sao anh lại chấp nhận đánh đổi vị trí ở một công ty sắp mang lại cuộc cách mạng trong ngành y tế và qua đó sẽ thay đổi cả thế giới. Cô tìm cách giữ chân anh bằng đề nghị tăng lương và thăng chức nhưng anh đều từ chối. Trong vài tuần cuối cùng của mình ở Theranos, Matt bắt đầu đích thân trải nghiệm những gì mà anh đã từng chứng kiến xảy ra đối với vô số nhân viên khác. Elizabeth không thèm nói chuyện hay thậm chí là nhìn mặt anh. Cô đề nghị giao cho Edru một nhân viên trong phòng anh, vị trí của anh nếu Ed chịu đào bới, sụp sạo các file và email của Matt. Nhưng Ed vốn trở thân với Matt nên từ chối. Mà dù có tìm cũng không thấy được gì vì là một con người hoàn toàn trong sạch. Không giống như Henry Mosley, anh vẫn giữ được các quyền chọn cổ phiếu và thực hiện chúng. Anh rời Theranos vào tháng 2 năm 2008 và thành lập công ty riêng. Vài tháng sau, Edru về đầu quân cho anh. Văn phòng mới của Theranos ở Palo Alto khá đẹp, nhưng thực ra nó lại quá lớn. Đối với một công ty khởi nghiệp vừa cắt giảm nhân sự, xuống còn 50 người sau vụ sa thải hàng loạt của cả nhóm SQ. Sàn chính là một không gian hình chữ nhật dài rộng. Elizabeth nhất định dồn nhân viên về một phía. Phía còn lại là một khoảng trống rộng. Có một hai lần, Aaron Moore đã thử tận dụng không gian trống đó bằng cách rủ vài đồng nghiệp lập đội bóng đá trong nhà. Aaron trở nên thân thiết hơn với Justin Maxwell và Boo Lee sau sự ra đi đột ngột của Anna Aviola. Anna không hề thông báo trước với họ ý định ra đi của mình. Một hôm, cô đi ra ngoài và không bao giờ trở lại nữa. Justin là người lo lắng nhất vì chính Anna đã thuyết phục anh bỏ Apple về Theranos. Nhưng anh vẫn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan. Anh tự nhủ rằng nếu công ty chuyển văn phòng đến khu ba lô đẹp đẻ kia, chắc hẳn là họ vẫn đang hoạt động ổn. Không lâu sau khi chuyển văn phòng, Aaron và Mai quyết định tiến hành một nghiên cứu có yếu tố con người phi chính thức cùng hai sản phẩm mẫu Edison do Tony Nugent và Dave Nelson chế tạo. Yếu tố con người ở đây là từ dùng trong giới kỹ thuật chỉ việc đưa sản phẩm vào tay người dùng để xem họ tương tác với sản phẩm ra sao. Aaron tò mò muốn biết xem mọi người thực hiện, việc chích máu từ đầu ngón tay và các bước cần làm tiếp theo để đưa máu vào hộp chiếu như thế nào. Bạn thân Anh đã tự chích máu quá nhiều lần trong các cuộc chạy thử nội bộ, nên bây giờ không còn cảm giác gì nữa. Được sự đồng ý của Tony, họ đưa hai chiếc edison vào cốp xe maya của aaron rồi chở đến san francisco dự định của hai người là mang máy đi một phòng đến công ty của bạn bè trong thành phố trước đêm họ đến nhà aaron ở quận mission san francisco để làm công tác chuẩn bị họ đặt máy trên bàn uống cà phê bằng gỗ trong phòng khách nhà aaron và chuẩn bị đầy đủ các vận dụng cần thiết khác Hộp chứa, kim lấy máu và các xi-lanh nhỏ gọi là nút chuyển dùng để bơm máu vào hộp chứa. Aaron lấy chiếc camera kỹ thuật số của mình để ghi lại những việc họ đã làm. Do vỏ máy chưa làm xong nên các thiết bị vẫn ở dạng thô sơ. Vỏ máy tạm thời là các tấm hộp kim nhôm màu xám được gắn với nhau bằng bù lông. Tấm nhôm phía trước hết lên trên giống như ô cửa cho mèo để hộp chứa đi vào. Một giao diện phần mềm cơ bản nằm chân chất phía trên ô cửa mèo. Bên trong, cánh tay robot tạo ra những âm thanh to liên hồi. Thỉnh thoảng nó lại va mạnh vào hộp chứa, khiến các đầu ống bị bật ra ngoài. Ấn tượng chung về chiếc máy là nó giống như một dự án khoa học của học sinh lớp 8. Khi Aaron và Mai đến công ty của bạn bè, họ được chào đón bằng những nụ cười và những ly cà phê. Tất cả đều vui vẻ đồng ý tham gia vào thí nghiệm nhỏ này. Một trong những điểm dừng trên hành trình này là Bebo, một công ty khởi nghiệp mạng xã hội. Vài tuần sau đó, công ty này được AOL mua lại với giá 850 triệu đô la. Càng đi, họ càng nhận thấy rõ ràng rằng Một lần chết máu thường là không đủ để xét nghiệm Về việc đưa máu vào hộp chứa cũng là một quy trình hết sức phức tạp Người dùng phải lấy gạt tẩm cồn để sát trùng đầu ngón tay Sau đó chọc kim vào Rồi lấy bút chuyển hút giọt máu bật ra từ đầu ngón tay Sau đó ấn kích tông của bút để đẩy máu vào hộp chứa Rất ít người làm đúng ngay từ lần đầu tiên Aaron và Mai liên tục phải nhờ họ chết máu lại nhiều lần Cảnh tượng rất rối đen, máu vương vãi khắp nơi. Những khó khăn này khẳng định điều mà Aaron đã hoài nghi từ trước. Công ty đang đánh giá thấp giai đoạn này của quá trình nghiên cứu. Ý nghĩ cho rằng một bệnh nhân 55 tuổi có thể ngay lập tức thực hiện thành thục thao tác này tại nhà quả là một điều không tưởng. Và nếu không thực hiện đúng các bước này, thì dù các bước còn lại của hệ thống có vận hành tốt ra sao, kết quả thu về cũng không chính xác. Khi hai người trở về công ty, Aaron báo cáo những phát hiện của mình cho Tony và Elizabeth, nhưng anh thấy rằng họ không hề nghĩ đó là một vấn đề cần ưu tiên. Aaron rất tức giận và thất vọng. Ban đầu, anh ấn tượng với tầm nhìn của Elizabeth, Và thấy công việc ở Theranos rất thú vị Nhưng sau gần 2 năm làm việc Anh ngày càng trở nên mệt mỏi Ngoài ra anh cũng không làm việc hợp với Tony Lúc này đã trở thành cấp trên của anh Để thoát khỏi sự quản lý của Tony Anh đã phải xin chuyển từ bộ phận kỹ thuật sang kinh doanh Mới thứ bảy gần đây Anh còn lòng vòng dạo phố Mua một bộ con lê mới Với hy vọng rằng Elizabeth sẽ đưa anh đi cùng trong chuyến bay tới Thụy Sĩ Cô đã không làm như vậy Nhưng ít nhất có vẻ cô cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng lời đề nghị chuyện việc của anh Và ngày sau chuyến thí nghiệm ở San Francisco Aaron đang ngồi ở nhà vừa uống bia vừa tải về các bức ảnh đã chụp Thì trong đầu anh chợt nảy ra một trò đùa Anh lấy bức ảnh chụp hai sản phẩm mẫu Edison đặt cạnh nhau trên bàn cà phê trong phòng khách nhà mình, rồi dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh chế ra một mẫu tin rao phạch trên Craigslist Phía trên bức ảnh và ngay dưới dòng tiêu đề đầu đọc Theranos Edison 1.0 hầu như đã chạy được 10.000 đô la hoặc giá chào tốt nhất. Anh viết phần nội dung như sau. Cần bán cặp thiết bị chẩn đoán tại chỗ hiếm có Edison của Theranos Được mệnh danh là chiếc iPod của ngành y tế Edison là nền tảng hóa mô miễn dịch bán di động Có khả năng thực hiện được nhiều xét nghiệm protein phức tạp Trên một mẫu máu lấy ở đầu ngón tay người hoặc toàn bộ máu của động vật Tôi mới mua bộ này khi nghi bị sốc nhiễm trùng huyết Nhưng sau khi kiểm tra lượng protein C và kết quả là tôi đang an toàn Tôi không còn cần đến thiết bị phân tích máu đang trong giai đoạn tiền sản xuất này nữa Cái mất của tôi là món hời cho bạn giá 10.000 đô la cả cặp một chiếc là giá 6.000 đô la hoặc giá trả cao nhất Tôi cũng sẵn lòng cân nhắc đội máy lấy một thiết bị chẩn đoán cận lâm sàng tương xứng ví dụ như roche, Decton, Coulter, Abacid, Biosight Máy đi kèm hộp chứa mẫu máu dùng một lần, bồ nông vận chuyển máy, bộ sạc nguồn, cáp sạc điện có thể dùng ở châu Âu. Aaron in mẫu rau vạch giả đó và mang đến công ty vào hôm sau. Khi Justin và Mai nhìn thấy nó trên bàn làm việc của anh, họ thấy hài hước nên đã mang nó đi dán trong phòng vệ sinh nam để nhiều người cùng đọc cho vui. Rồi thảm họa xảy ra. Một người đã bóc tờ giấy đó rồi mang đến cho Elizabeth, và cô tưởng đó là tin quảng cáo thật. Cô lập tức triệu tập một cuộc họp khẩn gồm các quản lý cấp cao và luật sư. Cô coi đây là một vụ gián điệp công nghiệp và yêu cầu mở cuộc điều tra ngay để truy tìm thủ phạm. Aaron quyết định tốt hơn hết là anh nên thú nhận mọi chuyện trước khi nó bị đẩy đi quá xa. Anh bối rối đi vào và thú nhận tất cả với Tony Đó chỉ là một trò đùa vô hại, anh giải thích Anh nghĩ mọi người sẽ thấy nó buồn cười Tony có vẻ thông cảm Bản thân ông cũng từng tham gia một vài trò nghịch ngầm như thế này khi còn ở Logitech Nhưng ông cũng cảnh báo với Aaron rằng Elizabeth đang rất tức giận Chiều hôm đó cô cho vợ Aaron vào phòng làm việc của mình và nhìn thẳng anh trầm trầm với cặp mắt nảy lửa. Tôi thật sự rất thất vọng về anh, cô nói. Cô không hề thấy trò đùa đó là hài hước chút nào, và các nhân viên khác cũng vậy. Nó cho thấy thái độ không tôn trọng những người đã miệt mài làm việc để tạo ra sản phẩm này. Anh có thể quên ngay cái ý nghĩ gia nhập nhóm bán hàng được rồi. Cô không thể để anh tiếp xúc với khách hàng được. Sự việc này cho thấy... Anh không đủ khả năng đứng ra đại diện cho công ty. Aaron quay trở lại góc làm việc của mình với ý nghĩ rằng giờ đây anh đã bị thách sủng hoàn toàn. Nhưng dẫu sao, việc chuyển sang phòng kinh doanh có lẽ cũng không phải là một ý tưởng hay ho. Tuy Aaron không biết, nhưng mạng này của công ty cũng đang gặp rắc rối. Todd sơ đi là người mới được tuyển vào để lãnh đạo mạng bán hàng và marketing vị trí trước đây do chính Elizabeth đạm nhận top là bậc thầy trong lĩnh vực bán hàng trước khi gia nhập Theranos, ông đã làm việc cho một số công ty nổi tiếng gần đây nhất là SAP tập đoàn phần mềm doanh nghiệp khổng lồ của Đức ông có vóc người cân đối vẽ ngoài ưa nhìn hay mặc những bộ con lê đắt tiền và đi làm trong chiếc xe đi em đất đẹp lộng lẫy. Trong giờ nghỉ trưa, ông hay lôi chiếc xe đạp đường trường làm bằng sợi carbon để trong cốp xe ra rồi lái quanh các ngọn đồi gần đó. Aarón vốn cũng thích xe đạp và đã vài lần đi cùng Tót để bắt thân với ông trước khi xảy ra trò đùa tai hại kia khiến anh rơi vào thế thách sụng với Elizabeth. Hai nhân viên bán hàng của top nằm vùng ở bờ đông, nơi tập trung trụ sở của tất cả các hãng dược lớn. Một trong hai người đó là Susan Dijimo. Cô làm việc tại nhà ở New Jersey và đã làm cho Theranos được gần hai năm. Susan đã tháp tùng Elizabeth trong nhiều buổi giới thiệu sản phẩm trước các hãng dược và cô thường ngồi nghe trong tâm trạng bất an. Khi Elizabeth đưa ra những lời hứa hảo huyền Khi lãnh đạo các công ty này hỏi Liệu có thể tùy chỉnh hệ thống Theranos cho phù hợp với nhu cầu của họ không Elizabeth luôn luôn trả lời Hoàn toàn có thể Ngay khi bắt đầu công việc Todd đã hỏi Susan rất nhiều về doanh thu mà Elizabeth đang dự đoán Từ thỏa thuận với các hãng dược Cô giữ một bản tính chi tiết các dự báo doanh thu của công ty Các con số đưa ra đều rất lớn, lên đến hàng chục triệu đô la cho mỗi hợp đồng Susan chia sẻ với tốt rằng, theo những gì cô được biết Các con số này thực ra đều bị phóng đại lên rất nhiều Hơn nữa, họ sẽ không thể nhận được khoản doanh thu đáng kể nào Trừ phi Theranos chứng minh được cho từng đối tác rằng Hệ thống xét nghiệm máu của họ hoạt động tốt Như thế, mỗi thỏa thuận sẽ có một công đoạn chạy thử ban đầu Gọi là giai đoạn thẩm định Một số công ty như hãng Dược AstraZeneca của Anh Sẽ chỉ chấp nhận trả tối đa 100.000 đô la cho giai đoạn này Và tất cả đối tác có thể sẽ quay lưng bỏ đi Nếu họ không hài lòng với kết quả thu về Nghiên cứu ở Tennessee vào năm 2007 chính là giai đoạn thẩm định trong hợp đồng với Pfizer. Mục đích nghiên cứu là nhằm chứng minh rằng Theranos có thể giúp Pfizer đo lường phản ứng của các bệnh nhân ung thư đối với thuốc bằng cách đo nồng độ máu của ba loại protein mà cơ thể thường tạo ra vượt mức khi khối u lớn dần. Nếu Theranos không thiết lập được mối tương quan giữa nồng độ máu của protein trong bệnh nhân và thuốc, Fisher sẽ chấm dứt sự hợp tác và mọi dự báo doanh thu mà Elizabeth lập ra từ thả thuận này đều trở thành giả tưởng. Susan cũng chia sẻ với Todd rằng cô chưa hề thấy dữ liệu thẩm định nào, và khi cô tham gia các buổi trình diễn cùng Elizabeth, các thiết bị thường phát sinh sự cố. Một ví dụ điển hình là buổi trình diễn vừa qua ở Novartis sau buổi trình diễn đầu tiên ở Novartis vào cuối năm 2006. Trong đó, Tim Kem từ California đã phải gửi kết quả giả sang Thụy Sĩ. Elizabeth tiếp tục trèo kéo tập đoàn này và thu xếp được một chuyến thăm thứ hai đến trụ sở của họ vào tháng 1 năm 2008. Vào đêm trước cuộc họp lần thứ hai, Trong một khách sạn ở Zurich, Susan và Elizabeth đã liên tục chết máu từ đầu ngón tay mình trong suốt 2 giờ đồng hồ để xem các kết quả trả về có sự nhất quán nào không, nhưng vô ích. Khi họ đến văn phòng của Novartis ở Basel vào sáng hôm sau, tình hình còn tệ hơn. Cả ba đầu đọc Edison đều hiển thị thông báo lỗi ngay trong văn phòng với sự hiện diện của các lãnh đạo cấp cao của Novartis. Susan cảm thấy xấu hổ ê chề, nhưng Elizabeth vẫn giữ được bình tĩnh và đổ lỗi cho một trục chặt kỹ thuật nhỏ nào đó. Dựa trên những chia sẻ riêng từ Susan và các nhân viên khác của Theranos ở Palo Alto, Top dần đi đến chỗ tin rằng hội đồng của Theranos đang bị lừa dối về tình hình tài chính của công ty. Cũng như về thực trạng công nghệ của họ Ông nêu ra những mối lo ngại này Cho luật sư trưởng Michael Esquivel Người mà ông đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết Hóa ra chính Michael cũng đang có những ngờ vực riêng Trong một chuyến chạy bộ vào giờ trưa với một đồng nghiệp Anh tâm sự rằng Mình có linh cảm không được hay Về mối quan hệ đối tác với các hãng dược Anh không nói gì thêm, nhưng người đồng nghiệp có thể cảm nhận được rằng có điều gì đó đang khiến anh bồn chồn không yên. Tháng 3 năm 2008, Todd và Michael tìm gặp Tom Prodin, một thành viên trong hội đồng của theranos và nói rằng những dự báo doanh thu mà Elizabeth đang dùng để quảng cáo trước hội đồng là thiếu cơ sở thực tế. Số liệu đã bị thổi phòng thái quá và không thể phù hợp với tình trạng chưa hoàn thiện của sản phẩm, họ nói. Rodin là một thương nhân từng trải, trạc ngoại lục tuần. Ông từng điều hành một hãng tư vấn lớn và vài công ty công nghệ. Ông tham gia hội đồng Theranos chưa lâu, và mùa thu năm 2007, theo lời mời của Don Lucas. Do vậy, ông khuyên tốt và Michael đưa vấn đề lên thẳng Lucas, chủ tịch hội đồng. Sự việc này diễn ra chỉ một vài tháng sau khi Avi Tevanian cũng nêu ra những mối lo ngại tương tự Nên lần này Lucas cân nhắc nghiêm túc hơn Thực ra xét ở góc độ nào đó ông không thể ngoảnh mặt làm ngơ Top là con rể của PJ Kassim, một trong những nhà đầu tư của Theranos Kassim và Lucas còn là bạn bè lâu năm Cả hai đều đầu tư vào Theranos cùng một thời điểm trong vòng gọi vốn Series B của công ty này đầu năm 2006. Lucas triệu tạp ngay một cuộc họp khẩn với hội đồng trong văn phòng của ông ở đường San Hill. Elizabeth được yêu cầu đợi ngoài cửa trong khi các giám đốc khác trao đổi bên trong bao gồm Lucas, Rodin, Janine Robertson và Peter Thomas nhà sáng lập của hãng đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu ATA Venture. Sau khi trao đổi bốn người đi đến thống nhất họ sẽ loại Elizabeth khỏi vị trí CEO Cô đã cho thấy cô còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm đối với vị trí này Tom Rodin sẽ đảm nhận nhiệm vụ lãnh đạo công ty trong thời gian trước mắt cho đến khi tìm kiếm được người thay thế Họ gọi Elizabeth vào để đối chất với cô về những gì đã được biết và thông báo cho cô quyết định của họ. Nhưng sau đó một điều kỳ lạ đã xảy ra. Chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, Elizabeth đã thuyết phục được họ thay đổi ý định. Cô nói rằng cô đã nhận ra những vấn đề trong cách quản lý của mình và hứa sẽ thay đổi. Cô sẽ minh bạch hơn và có thái độ cầu thị hơn. Việc đó sẽ không xảy ra nữa. Rodin không mặn mà gì với việc đang từ chỗ nghỉ hưu đứng ra điều hành một công ty khởi nghiệp trong một lĩnh vực mà mình không có chuyên môn. Vì thế ông giữ quan điểm trung lập và lặng lặng ngồi xem Elizabeth sử dụng hoàn hảo chiêu bài an năn hối lỗi và sức mê hoặc của mình để dần dần thuyết phục được ba thành viên trong hội đồng. Một màn trình diễn ấn tượng, ông nghĩ. Một vị CEO già dặn, từng trải và lão luyện trong nghệ thuật đấu đá nội bộ, có lẽ cũng khó mà xoay chuyển được tình thế dễ dàng như cô. Ông chợt nhớ tới câu nói của người xưa. chót đâm vua thì phải đâm cho chết. Todd Surdy và Michael Esquivel đã bắt được vua, hay đúng hơn là hoàng hậu, nhưng hoàng hậu vẫn thoát được ra. Hoàng hậu nhanh tay dập tắt cuộc nổi loạn. Elizabeth sa thải sơ đi trước và vài tuần sau đến lượt Esquivel. Đối với Aaron Moore, Mike Burley và Justin Maxwell, đợt thăng trừng mới này là thêm một diễn biến tiêu cực nữa. Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng họ chắc chắn rằng Theranos đã mất đi hai nhân viên giỏi. Tốt và Michael không chỉ là những con người tử tế mà họ thích chơi cùng, đó còn là những đồng nghiệp thông minh và có nguyên tắc. Theo cách nói của Mike Burley thì họ được dệt nên từ chất liệu tốt. Việc sa thải lần này càng khiến chết tim trở nên mất thiện cảm với Theranos. Tình hình nhân sự biến động chưa từng thấy và anh cũng lo ngại trước nét văn hóa thiếu trung thực của công ty này. Người vi phạm nặng nhất là Tim kem trưởng nhóm phần mềm. Tim là người ba phải, không bao giờ thành thực với Elizabeth, rằng việc nào là khả thi và việc nào là bất khả thi. Chẳng hạn, anh ta muốn phủ nhận công việc của Justin, nên đã cam đoan với cô rằng nhóm mình có thể viết giao diện người dùng cho phần mềm Edison trên Flash, nhanh hơn trên JavaScript. Ngày sáng hôm sau, chớp tim nhìn thấy cuốn sách học flash trên bàn làm việc của anh ta elizabeth không bao giờ khiển trách tim ngay cả khi cô chứng kiến tận mắt những trò dối gạt của anh ta cô đánh giá cao sự trung thành ở tim và trong mắt cô việc anh ta chưa bao giờ nói không với cô cho thấy lối tư duy xông xáo việc nhiều đồng nghiệp đều cho rằng tim là một người có năng lực tầm thường và là một quản lý tồi tệ không phải là điều gì cao tác Có một sự việc liên quan đến chính Elizabeth khiến Justin cũng cảm thấy không chấp nhận nổi Một tối khi hai người đang trao đổi với nhau qua email anh nhờ cô chia sẻ một chút thông tin cần biết để viết phần mềm đang làm dỡ Cô nói sáng hôm sau sẽ đến công ty tìm cho anh Hàm ý ở đây là cô đã về nhà rồi Nhưng vài phút sau khi đi xuống sẵn anh thấy cô trong phòng làm việc của Tony Nugent, Justin nổi giận bỏ đi. Một lát sau Elizabeth ghé vào phòng làm việc của anh và nói rằng cô hiểu lý do tại sao anh lại bực mình như thế, nhưng không quên cảnh cáo anh, đừng bao giờ đùng đùng bỏ đi như thế với tôi nữa. Justin cố gắng tự nhủ rằng, Elizabeth còn rất trẻ và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi để quản lý một công ty. Một trong những email trao đổi cuối cùng giữa hai người, anh đã gợi ý cô nên đọc hai cuốn sách hướng dẫn quản lý. Tạm dịch là Nguyên tắc chống vớ vẩn, xây dựng một môi trường làm việc văn minh và các sinh tồn trong môi trường kém văn minh. Cuốn thứ hai là Khắc phục sự nhảm nhí. Cách nói thẳng trong công việc Đồng thời gửi kèm đường dẫn đến các cuốn sách này trên trang Amazon.com Hai ngày sau, anh bỏ việc Trong thư nghỉ việc của anh có đoạn viết Chúc may mắn và xin cô hãy đọc những cuốn sách đó Hãy xem chương trình đi Office Và hãy tìm những người bất đồng quan điểm với cô Nói dối là một thói quen đáng khinh, ấy vậy mà nó lại lưu hành trong khắp các cuộc trao đổi ở đây, giống như một loại tiền tệ riêng của chúng ta. Cần phải chữa trị canh bệnh văn hóa trước khi điều trị trứng béo phì. Tôi nói ở đây không nhầm có ác ý gì với cô, vì cô tin tưởng vào những gì tôi đang khinh ay vay ma no lai luu hanh trong khap cac cuoc trao đoi o đay giong nhu mot loai tien te rieng cua chung ta can phai chua tri can benh van hoa truoc khi đieu tri chung beo phi toi noi o đay khong nham co ac y gi voi co vi co tin tuong vao nhung gi toi đang lam va mong tôi thành công ở Theranos. Tôi rất lấy làm xin lỗi vì không ai hỏi mà vẫn nói vì chúng ta chưa có bộ phận nhân sự để thực hiện phỏng vấn nghỉ việc. Thất vọng, Elizabeth gọi Justin vào phòng, nói rằng cô không đồng ý với những lời chỉ trích của anh và yêu cầu anh nghỉ việc sao cho đàng hoàng. Justin đồng ý hỗ trợ quá trình bàn giao công việc bằng cách gửi email cho đồng nghiệp, hướng dẫn chi tiết nơi anh để tài liệu các dự án đang làm dở, Nhưng khi ngồi xuống viết email, anh không thể không đưa thêm một vài ý kiến cá nhân về tình trạng của các dự án đó. Và điều này khiến anh nhận thêm cơn thịnh nộ cuối cùng từ Elizabeth. Aaron Moore và Mike Burley ở lại Theranos thêm vài tháng nữa, nhưng tâm trí họ lúc này đã không còn ở đó nữa. Một điểm thú vị của văn phòng mới là hàng hiên rộng phía trên lối vào tòa nhà. Mai đã mang đến đấy mấy chiếc ghế tựa và một chiếc võng. Anh và Aaron thường ra đó vào giờ nghỉ Vừa tán gẫu vừa tận hưởng ánh nắng dễ chịu của buổi chiều Aaron thấy cần phải có người đứng ra khuyên Elizabeth Nên giảm tiến độ và đừng thúc giục quá trình thương mại hóa một sản phẩm Trong khi họ vẫn đang hoàn thiện nó Nhưng để cô chịu lắng nghe Thông điệp này phải đến từ một trong ba quản lý cấp cao, là Tim, Gary hoặc Tony. Và không ai trong số họ muốn làm điều đó cả. Cuối cùng, Tony vốn đang chịu sức ép lớn từ Elizabeth. Vì quá mệt mỏi với những lời phàn nàn của Aaron, nên bảo anh hãy rời công ty. Hãy đi tìm một nơi để anh có thể làm một con cá lớn tha hồ vùng vẫy trong một chiếc ao nhỏ. Aaron đồng ý rằng đã đến lúc anh nên đi Nhưng thật ngạc nhiên Elizabeth lại tìm cách thuyết phục anh ở lại Hóa ra cô đánh giá cao anh Bất kể trò đùa tai quái nọ Nhưng anh đã hạ quyết tâm Aaron xin nghỉ vào tháng 6 năm 2008 Tháng 12, Mike Burley cũng tiếp bước anh Vậy là từng người trong nhóm cụ nhân viên của Apple lúc này đều đã ra đi Chấm dứt thời kỳ hỗn loạn của công ty Elizabeth đã sống sót qua cuộc đảo chính bất thành của hội đồng giám đốc Và quay lại nắm vững quyền kiểm soát Các nhân viên còn lại của Theranos mong chờ những ngày tháng bình yên và tỉnh lặng hơn ở phía trước Nhưng hy vọng chẳng mấy chốc bị tan thành mây khói Máu bệnh Phần 5 Người láng giềng thở nhỏ Trong lúc Elizabeth bận rộn lo gây dựng Theranos Thì từ xa một người quen cũ của gia đình cô cũng bắt đầu để mắt tới việc cô đang làm Đó là Richard fools, Doanh nhân kiêm nhà phát minh trong lĩnh vực y học Một người có cái tôi rất lớn và có nhiều kinh nghiệm phong phú Hai gia đình nhà Holmes và Fools quen biết nhau đã được hai thập niên. Họ gặp nhau lần đầu vào những năm 1980 khi là láng giềng với nhau ở Foxhall Crescent. Một vùng rợp bóng cây tre ở quận Columbia, Washington với những ngôi biệt thự lọng lẫy, bao quanh là những miền rừng và kế bên con sông Potomac. Mẹ Elizabeth, bà Noel, Và vợ của Richard là bà Loren Nhanh chóng trở thành đôi bạn thân Lúc đó cả hai đều ở nhà làm nội trợ Và con cái họ lại sàm sàm tuổi nhau Con trai của Loren học cùng lớp với Elizabeth Ở trường tiểu học tư thục Thánh Patrick trong vùng Noel và Loren thường xuyên sang nhà nhau chơi Cả hai cùng có chung sở thích ăn đồ Trung Quốc và thường rủ nhau ra ngoài ăn trưa khi bọn trẻ đến trường. Hai chị em Elizabeth thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc sinh nhật của lũ trẻ nhà Fools và nô đùa trong bể bơi nhà họ. Một tối, nhà Fools bị mất điện đúng lúc Richard khi vắng, nên vợ chồng Holmes đã mời Lauren và hai con là Justin và Jessica sang nhà ngủ qua đêm. Nhưng mối quan hệ giữa hai ông chồng thì không được tốt đẹp như thế. Trong khi Chris Holmes phải chật vật xoay sở cho cuộc sống với đồng lương nhà nước khiêm tốn, thì Richard Fools lại là một doanh nhân thành đạt và không hề ngại ngành phô trương điều đó. Là bác sĩ có giấy phép hành nghề, ông mở hãng sản xuất phim dạy về y học và vài năm trước đó đã bán công ty này với giá 50 triệu đô la. Ông có hai chiếc xe, một chiếc Porsche và một Ferrari. Ngoài ra, ông còn là một nhà phát minh, nhận tiền bản quyền từ việc bán các bằng sáng chế y học của mình. Trong một chuyến tham quan vườn thú chung của hai gia đình, em trai Elizabeth nói với Justin Foo rằng Bố em nghĩ bố anh là một kẻ khốn. Khi Justin về kể lại chuyện đó với mẹ, Bà Lauren cho rằng đó là sự ghen ghét đố kỳ Tiền nông thực sự là một vấn đề nhức nhối trong gia đình nhà Holmes Ông nội của Chris là Kristen Holmes II Đã tiêu tán phần thừa kế của mình trong khối gia sản nhà Flashman Với lối sống xa hoa và hưởng lạc trên một hòn đảo ở Hawaii Và bố của Chris là Kristen III phung phí nốt những gì còn sót lại với một sự nghiệp không mấy thành công trong ngành dầu khí. Nhưng những mối hiềm tị của Chris Holmes không ngăn được tình thân giữa Noel Holmes và Lauren Fould. Hai người phụ nữ thường xuyên liên lạc với nhau, kể cả sau khi gia đình Holmes chuyển nhà đi nơi khác. Trước tiên là đến California và sau đó là Texas. Khi gia đình Holmes quay lại Washington trong một thời gian ngắn giữa hai lần di chuyển đó, gia đình Fools đã mời họ tới ăn ở một nhà hàng sang trọng, nhân tiện mừng sinh nhật thứ 40 của Noel. Lauren đã đứng ra thu xếp bữa tiệc này để bù lại việc Chris không tổ chức sinh nhật cho vợ mình. Sau này, Lauren cũng đến Texas thăm Noel vài lần và họ còn rủ nhau đi New York để mua sắm và tham quan. Có lần họ mang bọn trẻ đi cùng và đặt phòng tại khách sạn Regency ở đại lộ Park Trong một bức ảnh chụp nhân chuyến đi đó Elizabeth đứng giữa, khoác tay mẹ và bà Lauren ở trước cửa khách sạn Cô mặc chiếc váy mùa hè màu xanh nhạt và kẹp tóc nơ hồng Trong những chuyến đi sau đó, Noel và Lauren để bọn trẻ ở nhà và nghỉ trong căn hộ mà gia đình Fools đã mua trong khu phức hợp tháp và khách sạn quốc tế chung ở đại lộ Central Park West. Năm 2001, Chris Holmes gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Ông đã rời Teneco để sang làm việc cho Enron, công ty nổi tiếng nhất của Houston. Khi những hành vi gian lận của Enron bị phát giác và tập đoàn này phá sản vào tháng 12 năm đó, Chris bị mất việc giống như hàng nghìn nhân viên khác. Sau đó ông đến gặp Richard Fools với hy vọng tìm manh mối việc làm và xin lời khuyên của Richard. Lúc này, Fools vừa cùng châu con trai của ông với người vợ cũ, mở một công ty mới liên quan đến một trong những phát minh của ông. Một quê mỏng có thể tan trong miệng để đưa thuốc vào máu nhanh hơn loại thuốc truyền thống. Hai bố con điều hành công ty đó từ một tổ hợp văn phòng ở Cris Falls, Virginia. Joe Fools nhớ lại rằng khi đó Chris Horn đến tìm ông trong bộ dạng ủ rũ và phờ phạc, nói muốn thử nghề tư vấn và tâm sự rằng cả hai vợ chồng ông đều rất muốn quay trở về Washington. Vì vừa mới mua nhà mới ở khu ngoại ô giàu có Belway cùng McLean, Nên Richard Fools ngỏ ý mời gia đình Holmes về ở tạm trong căn nhà vợ chồng ông mới chuyển đi Ở phía bên kia con đường và không lấy tiền thuê Họ còn chưa bận tâm đến việc rao bán Chris cảm ơn nhưng không nhận lời đề nghị đó Cuối cùng 4 năm sau, Chris và Noel Holmes cũng trở lại Washington Khi đó Chris kiếm được một công việc trong quỹ động vật hoang dã thế giới Ban đầu gia đình họ ở nhờ bạn bè ở Quidford trong lúc tìm mua nhà mới. Trong thời gian tìm kiếm, Noel thường xuyên gọi điện cho Lauren để cập nhật tình hình. Một hôm trong bữa trưa giữa hai người phụ nữ, chủ đề câu chuyện xoay quanh Elizabeth và dự định của cô, Noel tự hào khoe rằng con gái bà vừa phát minh ra một thiết bị đeo tay, có thể phân tích được máu và đang bắt đầu mở công ty để bán sản phẩm. Thực ra lúc này Theranos đã từ bỏ ý tưởng miếng dám ban đầu của Elizabeth nhưng mẫu thông tin nhỏ nhạt đó bị chôn vùi trong chuỗi dài vô số các sự kiện mà bà Noel thổ lộ với bạn mình hôm đó. Khi về nhà, Lauren kể lại cho chồng nghe những gì Noel đã nói vì cô cho rằng có khi ông lại quan tâm bởi ông cũng là một nhà phát minh trong lĩnh vực y tế nhưng có lẽ là bà đã không lường trước được phản ứng của chồng mình. Richard Fools là một người cao ngạo và đầy kiêu hãnh. Ông cảm thấy mất lòng trước ý nghĩ rằng cô con gái của người bạn lâu năm và cũng là láng giềng cũ mở công ty hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn của ông mà họ lại không thèm cất một lời nhờ vã hay hỏi xin ý kiến ông như ông viết trong một email nhiều năm sau đó. Tôi lấy làm e chè khi gia đình nhà Holmes vô tư lợi dụng tính hiếu khách của chúng tôi, căn hộ ở New York và các bữa ăn, nhưng lại không thèm hỏi xin lời khuyên của tôi. Về cơ bản, thông điệp của họ là tôi sẽ uống rượu của ông nhưng sẽ không xin lời khuyên của ông trong lĩnh vực đã chi tiền cho ly rượu đó có tính hay tự ái và thù dai. Một minh chứng rõ nhất cho thấy ông có thể sẵn sàng làm những gì để trả thù người mà ông cho là đã phản bội mình là mối hiểm thù dai dạng của ông với Veron Lox, CEO của Baxter International, nhà sản xuất trang thiết bị bệnh viện. Trong giai đoạn những năm 1970, đầu 1970-1980, thường xuyên bay sang Trung Đông, thị trường lớn nhất của NETCOM, hãng sản xuất phim đào tạo về y học của ông. Trên đường trở về, ông thường ngủ một đêm ở Paris hay London, rồi từ đó bay về New York trên chiếc Concorde, loại máy bay vận tải danh sự siêu thanh do hai hãng hàng không British Airways và Air France vận hành. Trong một lần dừng lại giữa trạng vào năm 1982, ông tình cờ gặp Locke ở khách sạn Plaza Athene ở Paris. Khi đó, Baxter đang rất mong muốn được mở rộng thị trường sang khu vực Trung Đông. Trong bữa ăn tối, Locke đề nghị mua lại Netcom với giá 53 triệu đô la và Fools đồng ý. Theo thỏa thuận, Fu sẽ ở lại để quản lý công ty mới này của Baxter trong 3 năm, nhưng Locks đã sa thải ông ngay sau khi thương vụ mua bán kết thúc. Fu kiện hãng Baxter vì chấm dứt hợp đồng không đúng cách, cáo buộc Locks sa thải ông vì ông đã từ chối chi trả một khoản lót tay 2,2 triệu đô la cho một công ty ở Ả Rập Saudi để nhờ họ loại Baxter khỏi danh sách đen các công ty có làm ăn với Israel của nước này Hai bên dàn xếp được vụ việc vào năm 1986 theo đó Baxter đồng ý trả cho Fools 800.000 đô la tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng ở đó Khi Fools bay đến trụ sở của Baxter ở Deerfield, Illinois để ký vào biên bản dàn xếp lóc đã từ chối bắt tay ông và điều đó khiến Fools nội giận, quay trở lại thế đối đầu. Năm 1989, Baxter được loại khỏi danh sách tẩy chay của Ả Rập Saudi, theo đó mở ra cho Fools cơ hội trả thù. Lúc này ông còn kiêm nhiệm thêm vai trò gián điệp mật cho CIA. Fools đã tình nguyện làm việc cho cơ quan này từ vài năm trước sau khi vô tình đọc được mẫu quảng cáo tuyển dụng của họ trên tờ Washington Post. Nhiệm vụ mà Phu đảm nhận cho CIA là thành lập các công ty trá hình trên khắp khu vực Trung Đông sử dụng các tài sản của CIA, tạo cho cơ quan này một vỏ bọc khác ngoài sứ quán để có thể dễ bề hoạt động tránh khỏi con mắt soi mói của các cơ quan tình báo trong vùng. Một trong số các công ty này chuyên cung cấp đội ngũ kỹ sư vận hành giàn khoan cho công ty dầu quốc dân của Syria. Cũng là nơi ông đã thiết lập được nhiều mối quan hệ. Nghi ngờ rằng Buster đã dùng chiêu trò để được các nước Ả Rập chấp nhận trở lại, Phu quyết tâm chứng minh điều đó dựa vào các mối quan hệ của mình ở Syria. Ông cử một nữ gián điệp mới tuyển đi lấy bản ghi nhớ lưu trong hồ sơ của văn phòng ủy ban Liên đoàn Ả Rập ở Damascus, cơ quan chịu trách nhiệm thực thi lệnh tại chai trên. Bản ghi nhớ cho thấy Baxter đã cung cấp cho ủy ban này tài liệu chi tiết về giao dịch mua một nhà máy Israel mới đây của họ và hứa sẽ không thực hiện thêm khoản đầu tư nào vào Israel hay bán thêm công nghệ mới cho quốc gia này. Việc này đã đặt Baxter vào thế vi phạm luật chống tẩy chay của Mỹ, được phê chuẩn từ năm 1977. Luật này cấm các công ty Mỹ tham gia vào các cuộc tẩy chay ở nước ngoài, hay cung cấp cho các quan chức phụ trách danh sách đen, bất kỳ thông tin nào cho thấy họ hợp tác với cuộc tẩy chay. Phu sao bản ghi nhớ có sức công phá trên thành hai một gửi cho hội đồng giám đốc của Baxter. Một gửi cho Wall Street Journal và họ lập tức viết thành hai bài đăng trên trang nhất. Fools không để cho câu chuyện dừng lại ở đấy. Sau đó ông còn thu thập rồi công bố nội dung các bức thư mà luật sư trưởng của Baxter từng viết gửi cho một vị tướng trong quân đội Syria để khẳng định một lần nữa tính xác thực của bản ghi nhớ trên. Những phát hiện đó đã khiến Bộ Tư pháp phải mở cuộc điều tra. Tháng 3 năm 1993, Baxter phải chấp nhận mức án dành cho trọng tội vì đã vi phạm luật chống tài chay và nộp phạt 6,6 triệu đô la cho cả các tội dân sự và hình sự. Công ty này còn bị đình chỉ việc ký các hợp đồng liên bang mới trong 4 tháng và không được kinh doanh ở Syria và Ả Rập Saudi trong 2 năm. Thiệt hại về uy tín cũng khiến họ để tuột khỏi tay một hợp đồng trị giá 50 triệu đô la với một bệnh viện lớn. Đối với hầu hết mọi người, chừng đó có lẽ cũng đã thỏa lòng thù, nhưng với Fools thì chưa. Điều khiến ông khó chịu là Locke vẫn bình yên sau bê bối đó và vẫn là CEO của Baxter. Vậy là ông quyết định bồi thêm đòn cuối đánh vào danh dự của kẻ thù. Vốn là cựu sinh viên của Yale, lúc này Locks đang đóng vai trò ủy viên quản trị kiêm chủ tịch chiến dịch gây quỹ của hội đồng Yale. Cơ quan quản lý của đại học này, tháng 5 năm đó, như trách nhiệm thường niên của ủy viên quản trị, ông có lịch tham dự các hoạt động phát bằng tốt nghiệp của Yale ở New Haven, Connecticut. Thông qua người con trai mới tốt nghiệp Yale một năm trước đó, Fools liên hệ với một sinh viên tên là Ben Gordon, chủ tịch hội những người bạn của Israel ở Yale. Ông và Ben đã cùng nhau tổ chức một cuộc biểu tình trong ngày lễ tốt nghiệp. Với các tờ rơi và biểu ngữ ghi nội dung, LOCKS là một điều tồi tệ đối với Yale. Định điểm là chiếc máy bay động cơ tua cánh quạt do Fu thuê để bay vòng vòng trên khuôn viên trường, kéo theo băng rôn mang dòng chữ Từ trước đi Locks. 3 tháng sau đó, Locks rút lui khỏi vị trí ủy viên quản trị của Yale. Tuy nhiên sẽ là đơn giản hóa vấn đề nếu cho rằng cuộc trả thù Locks của Fools cũng tương tự như những hành động mà ông sắp làm với Theranos. Tuy mất lòng trước điều mà ông coi là sự vô ơn của gia đình Holmes, nhưng Fools cũng là một người cơ hội. Ông kiếm tiền từ việc xin bằng sáng chế cho các phát minh mà ông dự liệu rằng các công ty khác một ngày nào đó sẽ cần. Một trong những cuộc chơi béo bỡ nhất của ông là điều chỉnh lại mục đích sử dụng của máy quay kẹo bông, đưa nó thành thiết bị biến các loại thuốc thành những viên thuốc hình con nhộng có khả năng hòa tan nhanh. Ông nảy ra ý tưởng này trong một lần đưa con gái đến hội chợ vùng quê ở Pennsylvania. Vào đầu những năm 90, ông lập một công ty đại chúng để ứng dụng công nghệ trên rồi sau đó bán lại cho một hãng dược của Canada với giá 154 triệu đô la và đút túi riêng 30 triệu đô la từ thương vụ này. Sau khi nghe vợ kể lại nội dung câu chuyện giữa bà và Noel, Fools ngồi xuống bên cạnh chiếc máy tính trong ngôi nhà thanh thang bảy phòng ngủ của vợ chồng họ ở Maglin và gõ chữ Theranos trên trang tìm kiếm Google. Ngôi nhà rộng đến nỗi ông đã biến căn phòng lớn với trần cuốn cao và một lò sưởi lớn bằng đá thành phòng làm việc riêng. Chú chó Jack Russell rất thích nằm trước lò sưởi trong khi ông chủ của mình ngồi làm việc. Fools tìm được website của công ty khởi nghiệp đó Trang chủ website miêu tả ngắn gọn về hệ thống kênh dẫn vi lưu mà Theranos đang xây dựng Ở một tin tức, ông cũng tìm thấy đường dẫn đến một bài phỏng vấn Mà Elizabeth thực hiện với chương trình Biotechnation Quốc gia công nghệ sinh học Của đài phát thanh NPA vài tháng trước đó vào tháng 5 năm 2005 Trong bài phỏng vấn Cô miêu tả chi tiết hơn về hệ thống xét nghiệm máu này và mục đích sử dụng nó theo tầm nhìn của cô. Giám sát tại nhà các phản ứng không tốt với thuốc. Phu trầm ngâm ngồi nhìn qua cửa sổ hồ cá coi ngoài sân trong lúc bật nghe đi nghe lại vài lần bài phỏng vấn đó rồi đi đến quyết định rằng tầm nhìn của Elizabeth cũng có điểm giá trị. Nhưng vốn là một bác sĩ được đào tạo bài bản ông cũng nhìn ra một điểm yếu tiềm năng có thể khai thác. Nếu bệnh nhân có thể thực hiện xét nghiệm máu tại nhà bằng thiết bị của Theranos để theo dõi khả năng tiếp nhận thuốc của cơ thể, vậy thì hệ thống này cần phải tích hợp một cơ chế cảnh báo cho bác sĩ khi phát sinh kết quả bất thường. Ông nhìn thấy cơ hội xin bằng sáng chế cho yếu tố còn thiếu kia, chắc mậm rằng rồi sẽ kiếm được tiền trong vụ này có thể là từ Theranos hoặc người khác. Trực giác của 35 năm kinh nghiệm xin bằng sáng chế cho các phát minh y học, cho ông biết rằng với tấm bằng này trong tay, ông có thể đòi tới 4 triệu đô la cho một giấy phép độc quyền. Vào lúc 7 giờ, 30 tối thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2005, Phu gửi email cho vị luật sư lâu năm vẫn giúp ông xin bằng sáng chế là Alan Schiavelli của hãng luật Antonelli. Email có tiêu đề Phân tích máu khác biệt so với chuẩn bình thường cá nhân hóa. Alan, Joe và tôi muốn đăng ký bằng sáng chế cho ứng dụng sau. Việc kiểm tra các thông số khác nhau trong máu như gluco, chất điện giải, hoạt động của tiểu cầu, dung tích hồng cầu là kỹ thuật đã được phổ biến rộng rãi. Phần cải tiến của chúng tôi là bổ sung một chiếc thẻ nhớ hoặc thiết bị lưu trữ tương tự, có thể được lập trình bằng máy vi tính hay thiết bị tương tự và chứa các thông số bình thường cho riêng từng bệnh nhân. Như vậy nếu kết quả có sự khác biệt đáng kể so với các thông số bình thường này, Một thông báo sẽ được gửi tới người dùng hoặc chuyên gia y tế để làm xét nghiệm lại Nếu sự khác biệt đáng kể này vẫn xuất hiện trong kết quả xét nghiệm lại Thiết bị sẽ sử dụng các công nghệ phổ biến hiện tại để liên hệ với bác sĩ, trung tâm chăm sóc, công ty dược hoặc ai đó hoặc tất cả những người liên quan Hãy báo lại cho tôi biết trong tuần tới xem ông có thể giúp tôi vụ này được không? Cảm ơn Do mại bận rộn với các việc khác nên vài tháng sau Skivali vẫn chưa trả lời lá thư trên Cuối cùng Fools cũng khiến ông chú ý vào ngày 11 tháng 1 năm 2006 Khi gửi thêm một email khác nói rằng ông muốn thay đổi một chút ý tưởng ban đầu Hệ thống cảnh báo bây giờ sẽ là một mã vạch hoặc thẻ phát sóng vô tuyến in trên tờ hướng dẫn sử dụng của thuốc Con chip trong thiết bị xét nghiệm máu sẽ quét mã vạch đó và lập trình để thiết bị tự động gợi thông tin cảnh cáo tới bác sĩ phụ trách khi máu của bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu tác dụng phụ của thuốc Fulz và Skiavely trao đổi thêm với nhau qua một số email nữa để hoàn thiện ý tưởng Cuối cùng soạn thành một bộ hồ sơ xin cấp bằng sáng chế dài 14 trang nộp lên cục sáng chế và nhãn hiệu Mỹ vào ngày 24 tháng 4 năm 2006. Hồ sơ không khẳng định họ phát minh ra công nghệ mới mang tính đột phá nào mà chỉ kết hợp các công nghệ hiện có, truyền tải dữ liệu không dây, chip máy tính và mã vạch thành một cơ chế cảnh báo cho bác sĩ có thể được tích hợp vào các thiết bị xét nghiệm máu tại nhà do các công ty khác sản xuất. Hồ sơ cũng không giấu giếm mà nêu đích danh công ty họ đang nhắm đến. Cái tên Theranos được đề cập đến ngay trong đoạn thứ tư kèm lời trích dẫn lấy từ website của công ty này. 18 tháng sau khi nộp lên nhà chức trách, các đơn xin cấp bằng sáng chế mới được phép công bố rộng rãi. Nên ban đầu, cả Elizabeth và bố mẹ cô đều không hay biết gì về việc làm của Fools Lauren Fools và Noel Holmes vẫn tiếp tục gặp gỡ nhau thường xuyên Lúc này, nhà Holmes đã mua được một căn hộ mới ở đại lộ Wisconsin, gần đài quan sát hải quân Thỉnh thoảng, Lauren từ McLean lại lái xe qua chơi và đi dạo ranh quanh cùng Noel Một hôm, Noel tới nhà Fools ăn trưa Richard cũng ngồi góp vui cùng họ ở mái viên rộng lát đá Dành nhà chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang Elizabeth Cô vừa mới được xuất hiện trên tạp chí IMC cùng với nhiều doanh nhân trẻ khác Trong đó có nhà sáng lập mạng xã hội Facebook là Mark Zuckerberg Noel rất lấy làm tự hào khi thấy con gái mình bắt đầu được giới truyền thông để mắt đến Trong lúc họ đang nhẫn nha thưởng thức các món mà Lauren mua từ một cửa hàng bán đồ ăn ngon ở Marlin, Bằng chất giọng ngọt ngào nhấn nhá vẫn dùng mỗi khi cần dụ dỗ người khác. Fools gợi ý với Noel rằng ông có thể hỗ trợ Elizabeth. Ông thủ thị rằng một công ty nhỏ như Theranos rất dễ bị các công ty lớn lợi dụng. Ông không tiết lộ việc mình đã nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế. Nhưng những thông tin ông đưa ra có lẽ cũng đủ để khiến bà Holmes phải cảnh giác. Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai cặp vợ chồng bắt đầu trở nên gượng gạo. Họ gặp nhau ăn tối hai lần trong những tháng cuối năm 2006. Trong đó có một lần ở nhà hàng Nhật Bản Sushiko trên con đường gần căn hộ mới của vợ chồng Chris và Noel. Hôm đó, Chris không ăn nhiều lắm. Ông kể lại với gia đình Fools rằng trong thời gian ở Palo Alto thăm Elizabeth, biến chứng từ một ca phẫu thuật vừa xong đã buộc ông phải tới bệnh viện Stanford. Rất may là bạn trai của Elizabeth, Sunny, đã bố trí để ông ở phòng VIP và đứng ra thanh toán giúp viện phí. Chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang Theranos, khi đó vừa hoàn tất vòng gọi vốn thứ hai. Quyết cho biết phòng này đã thu hút được một số nhà đầu tư lớn ở thung lũng Silicon. Và đó là điều đáng mừng vì bản thân vợ chồng ông cũng đã góp vào công ty toàn bộ số tiền 30.000 đô la mà họ đã dành dụng cho Elizabeth học đại học. Sau đó không biết vì lý do gì, bầu không khí bữa ăn trở nên khiên cưỡng và kém thoải mái rõ rệt. Richard và Chris vốn chưa bao giờ hòa hợp được với nhau và Richard có lẽ đã nói điều gì đó khiến Chris mất lòng. Theo Lauren kể lại, Chris Holmes chê chiếc vòng cổ Chanel mà bà đang đeo và sau khi hai gia đình thanh toán tiền rồi cùng nhau đi bộ ra đại lộ xin Ông ngầm đe dọa họ bằng cách nêu ra việc John Fools con trai riêng của Fools với người vợ đầu đang làm việc cho bản thân của ông. Đúng là John Giang đang làm việc ở hãng luật Mark the -will and Will Emery, nơi người bản thân chớp Quốc của Chris home là cộng sự cấp cao. Từ đó về sau, tình bạn giữa Noel và Lauren cũng bắt đầu rạn nứt. Thật ra ngay từ đầu họ vốn đã là cạp đôi lệch. Lauren xuất thân từ tầng lớp lao động ở vùng Queen's, Dẫu che chắn cỡ nào thì lối phát âm rất nặng của dân thành phố New York cũng lộ ra hết. Ngược lại, ở Noel toát lên hình ảnh đặc trưng của một người phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu tinh tế ở Washington. Ngày nhỏ bà từng có thời gian ở Paris, khi bố bà được biệt phái đến tổng hành dinh của Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu. Những tháng sau đó, hai người phụ nữ có gặp gỡ uống cà phê với nhau thêm vài lần. Nhưng có lẽ do nghi ngờ Richard Fu đang có ý định gì đó nên lần nào Chris Holmes cũng đòi đi cùng họ, khiến cho bầu không khí trở nên thiếu tự nhiên. trong một lần như vậy ở quán Dean và DeLuca Talk Town, cuộc nói chuyện bỏng thành căng thẳng khi họ nói về cái chết mới đây của anh trai Loren và con mèo ông để lại. Loren than thở vì không biết phải làm gì với con mèo và điều này có vẻ khiến Chris bực mình. Ông bảo bà cứ vứt nó đi rồi làm điệu bộ bắt trước hành động bắt con mèo bỏ vào túi. "Con mèo đâu có phải chuyện gì to tát." Ông nói với cái giọng cau kính. Từ khi gia đình Holmes quay lại Washington, Noel cũng thường xuyên đi làm tóc ở tiệm quen của Lauren ở Kitson Corner, Virginia. Một thợ làm tóc ở đó tên là Claudia, thường phục vụ cho cả hai người. Một hôm khi cắt tóc cho Lauren, Claudia hỏi có phải giữa bà và Noel đang có xích mít không? Có lẽ Noel đã kể cho Claudia nghe. Cảm thấy xấu hổ, Lauren nói bà không muốn nói về chuyện đó và lạng sang chủ đề khác. Lauren Fools và Noel Holmes gặp nhau thêm một lần nữa khi Lauren mang bánh đến thăm gia đình Holmes vào dịp Giáng sinh năm 2007. Lúc này Elizabeth cũng về nhà nghỉ lễ cùng gia đình và có lẽ cô cũng đã biết giữa bố mẹ cô và gia đình nhà Fools đang có mối bất hòa. Cô không nói gì hết, chỉ khi thoảng liếc nhìn người bạn của mẹ. Khoảng một tuần sau, ngày 3 tháng 1 năm 2008, đơn xin cấp bằng sáng chế của Fools được công bố và bất kỳ ai cũng có thể tiếp cận nó khi tìm kiếm thông tin trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của USPTO. Tuy nhiên, phải mất 5 tháng sau, Theranos mới biết đến sự tồn tại của nó khi Gary Fenzel, trưởng nhóm hóa chất của công ty, tình cờ phát hiện ra và thông báo với Elizabeth. Lúc này, hai gia đình Holmes và Fools không còn nói chuyện với nhau nữa, và trong các cuộc trao đổi với vợ, Fools thường gọi hồ sơ xin cấp bằng sáng chế của mình là kẻ sát hại Theranos. Mùa hè năm đó, Chris Holmes đi thăm người bạn cũ Chuck Ward, làm việc tại văn phòng của The Mon Will Emery ở Washington, cách nhà trắng hai dãy phố về phía đông. Chris và Chuck là bạn bè lâu năm. Họ gặp nhau năm 1971 khi Chuck cho Chris đi nhờ xe đến tham gia một cuộc họp của lực lượng lục quân trừ bị. Tuy Chuck lớn hơn năm tuổi, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng Giữa họ có rất nhiều điểm chung Cả hai đều quê gốc ở California Cùng học trường trung học web ở Claremont Và cùng học đại học Wesleyan Ở Middletown, Connecticut Trải qua nhiều năm chơi với nhau chất vẫn thường giúp đỡ Chris Sau khi Enron sụp đổ Ông cho Chris sử dụng phòng dành cho khách Ở công ty để tìm việc làm Khi em trai của Elizabeth Kristen bị đuổi học vì một trò nghịch ngầm liên quan đến mấy chiếu phim của trường. rất đã giúp xin cho Kristen vào trường web vì ông là ủy viên hội đồng nhà trường. Sau này, khi Elizabeth bỏ học ở Stanford và cần người giúp cô nộp hồ sơ xin cấp bằng sáng chế đầu tiên của mình, rất đã giới thiệu cho cô các đồng nghiệp của ông chuyên trách về mạng này ở Mark -Demort. Đó cũng là mục đích chuyến thăm bạn của Chris Holmes vào ngày mùa hè năm 2008. Chris bang rất lo sợ. Ông kể với Chuck rằng một người tên là Richard Fools đã đánh cắt ý tưởng của Elizabeth và xin cấp bằng sáng chế cho nó. Ông nêu đích danh rằng Richard có người con trai tên là John đang làm việc ở Mark the Chuck láng máng nhớ ra John Fools vì hai người đã có vài lần làm việc cùng nhau trong một vụ án. Chắc cũng biết, Mark DeMott là hãng chuyên lo bằng sáng chế cho Theranos trong vài năm, vì ông là người giới thiệu ban đầu. Nhưng những thông tin sau đó của Chris là điều hoàn toàn bất ngờ đối với ông. Ông không biết Richard Fools là ai, và cũng không biết sáng chế mà Chris đang nói đến. Nhưng vì muốn giúp người bạn cũ, ông vẫn đồng ý gặp Elizabeth. Vài tuần sau đó, ngày 22 tháng 9 năm 2008, Elizabeth tới văn phòng gặp Chuck và một luật sư nữa tên là Ken Cage. Chuck nắm vị trí cộng sự điều hành của Mark DeMott kể từ khi hãng luật này chuyển đến tòa nhà Robert A.M. Stern mà họ sở hữu ở đường 13. Vì vậy ông có phòng làm việc lớn nhất và đẹp nhất ở tầng 8. Elizabeth mang theo xe kéo để chở chiếc máy xét nghiệm máu. Cô ngồi đợi trên chiếc ghế đôi đặt chết mé với khung cửa sổ lớn chìa ra ngoài của phòng làm việc. Cô không chủ động đề nghị trình bày cách thức vận hành của thiết bị, nhưng thoạt nhìn chất đã thấy nó có vẻ khá ấn tượng. Đó là một khối hình lập phương lớn hai màu đen trắng sáng bóng và có màn hình cảm ứng số nhan nhát màn hình của chiếc điện thoại iPhone. Elizabeth đi thẳng vào vấn đề. Cô hỏi Mark DeMott có đồng ý đại diện cho Theranos trong vụ kiện Richard Fools không? Ken cho biết nếu cô muốn, họ có thể cân nhắc nộp đơn kiện hành vi can thiệp bằng sáng chế. Đây là các vụ án do USBTO phân giải. Nhằm xác định xem giữa hai bên đang cạnh tranh nhau bằng sáng chế Cho một phát minh giống nhau Bên nào nghĩ ra ý tưởng đó trước tiên Đơn xin cấp bằng của người thắng cuộc sẽ được ưu tiên dù nộn muộn hơn Ken chuyên xử lý các trường hợp này Mặc dù vậy, chớp vẫn tỏ ra chần chừ chưa muốn nhận lời Ông nói với Elizabeth rằng Ông phải suy nghĩ và trao đổi thêm với một vài đồng nghiệp Con trai của fools là cộng sự ở đây nên tình thế rất khó xử. Elizabeth không mảy may chớp mắt khi nghe nhắc đến tên John fools Thực ra cô chỉ chờ có thế. Cô hỏi liệu có khả năng nào chính John đã tiếp cận các thông tin mật trong hồ sơ về Theranos của Mark DeMoss rồi lén đưa cho bố không? Với chấp, khả năng này có vẻ là không tưởng. Nó thuộc nhóm hành vi có thể khiến luật sư bị sa thải và tước giấy phép hành nghề. John là luật sư trang tụng bằng sáng chế, không thuộc nhóm đăng ký sáng chế, vốn có nhiệm vụ soạn thảo và đệ trình hồ sơ cấp bằng. Tức là anh không có lý do, cũng không có cơ sở nào để được phép tiếp cận hồ sơ của Theranos. Ngoài ra, anh còn là một cộng sự của công ty, vì cớ gì mà anh lại tự hủy hoại sự nghiệp của mình, thật không hợp lý chút nào. Hơn nữa, Theranos đã chuyển toàn bộ các công việc liên quan đến sáng chế của mình cho hãng loạt Wilson-Sonsini ở thung lũng Silicon từ hai năm trước vào năm 2006. Chuck vẫn nhớ khi đó Chris đã gọi cho ông để xin lỗi và phân trần rằng Larry Ellison nhất định yêu cầu Elizabeth phải sử dụng công ty đó. Mark Dermott buộc phải chuyển toàn bộ hồ sơ, giấy tờ cho họ. Không còn gì sót lại để luật sư của Mark DeMott sụp dạo cả. Sau khi Elizabeth ra về, chấp tham khảo ý kiến lãnh đạo hai nhóm tranh tụng và đăng ký sáng chế, họ cho biết Theranos có thể kiện Richard Fools hành vi can thiệp bằng sáng chế. Nhưng John Fools là một cộng sự có uy tín và việc họ khởi kiện phụ huynh của chính cộng sự trong công ty sẽ mang lại hiệu ứng công luận không tốt. Jack quyết định từ chối yêu cầu của Elizabeth. Đó là lần cuối cùng Chot và Masterminds nghe nói về sự việc đó. Máu bẩn, phần 6, Sunny. Chelsea Bucket đang cảm thấy kiệt sức. Đó là cuối mùa hè năm 2009. Và cô đang mãi miết làm việc hàng giờ liên tục trong một công ty khởi nghiệp ở Palo Alto. Giải quyết khối lượng công việc của năm vị trí khác nhau trong một công ty lớn, không phải vì cô ghét công việc vất vả. Giống như hầu hết các thanh niên 25 tuổi tốt nghiệp Stanford, bản tính nỗ lực đã ngấm vào máu cô. Nhưng cô mong mỏi một chút khích lệ, thứ mà cô không có được từ công việc hiện tại. DoStang, công ty của cô, là một website thông tin việc làm dành cho khối tài chính Chelsea chơi thân với Elizabeth ở Stanford Khi mới vào trường, họ ở cạnh phòng nhau trong ký túc xá Wilbur Hall Một khu sinh hoạt lớn nằm ở rìa phía tây khuôn viên trường Và lập tức có thiện cảm với nhau Lần đầu tiên hai người gặp nhau Elizabeth mặc áo phong ba màu đỏ trắng xanh da trời cùng hàng chữ Đừng đùa với Texas Và nở nụ cười rạng rỡ Chelsea thấy cô tính tình dễ chịu, thông minh và hài hước Cả hai đều là người hòa đồng, hướng ngoại với cặp mắt màu xanh giống nhau Họ cùng nhau đi ăn uống, tiệc tùng và tham gia vào một hội nữ sinh của trường phần là để được ưu tiên hơn về chỗ ở. Nhưng trong khi Chelsea vẫn còn là một cô gái trẻ bình thường đang tìm hiểu về bản thân, thì Elizabeth dường như đã biết chính xác mình muốn làm gì và muốn trở thành người như thế nào. Đầu năm thứ hai, khi cô quay lại trường với bằng sáng chế mà cô đã nộp đơn xin trước đó, Chelsea rất ngạc nhiên. Trong năm năm kể từ khi Elizabeth bỏ học để xây dựng Theranos, hai cô gái trẻ vẫn liên lạc với nhau. Tuy không gặp nhau thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn gửi tin nhắn hỏi thăm nhau. Trong một lần trao đổi, Chelsea than phiền về công việc và Elizabeth viết lại ngay. Sao cậu không đến làm việc cho tôi nhỉ? Chelsea đến gặp Elizabeth tại văn phòng ở đại lộ Hillview và bạn cô không mất quá nhiều thời gian để thuyết phục cô tin vào Theranos. Elizabeth say xưa nói về một tương lai, trong đó công ty này có thể cứu được rất nhiều sinh mạng bằng công nghệ của mình. Đối với Chelsea, điều này nghe thú vị và cao quý hơn nhiều so với việc giúp nhóm lao động ngành ngân hàng tìm kiếm công ăn việc làm. Elizabeth còn có sức thuyết phục rất lớn nữa, Cô có thói quen vừa nói vừa chăm chú nhìn người đối diện, khiến họ tin tưởng và muốn theo cô. Họ nhanh chóng thống nhất về vai trò của Chelsea. Cô sẽ làm trong nhóm giải pháp khách hàng. Tức là nhóm phụ trách thiết lập các nghiên cứu thẩm định cho Theranos thực hiện để lấy được hợp đồng làm ăn với các hãng dược. Nhiệm vụ đầu tiên của Chelsea sẽ là tổ chức một nghiên cứu với Centocor, một bộ phận của công ty Johnson Johnson. Vài ngày sau, khi đến nhận công việc mới, Chelsea mới biết rằng cô không phải là người bạn duy nhất được Elizabeth mời về làm việc. Mới tuần trước đó, Ra-Messani-Bowani gia nhập hội đồng công ty trên cương vị một lãnh đạo cấp cao. Chelsea từng gặp Sunny một hai lần nhưng không biết rõ về ông. Cô chỉ biết đó là bạn trai của Elizabeth và hai người đang sống chung với nhau trong một căn hộ ở Palo Alto. Elizabeth chưa hề nói gì về việc Sunny tham gia vào công ty nhưng giờ đây Chelsea phải đối diện với một thực tế là cô sẽ phải làm việc cùng ông ta hay là làm việc cho ông ta. Cô không chắc cấp trên quản lý mình là Sunny hay Elizabeth Chức danh phó chủ tịch điều hành của Sunny nghe vừa cao sang lại vừa khó hiểu Nhưng dù ở vai trò gì Sunny cũng không bỏ lỡ một chút thời gian nào để khẳng định bản thân Ngay từ đầu Ông đã can dự vào mọi khía cạnh trong công ty Và chỗ nào cũng có mặt ông Sunny là người có cá tính mạnh Nhưng không theo hướng tích cực, với chiều cao 1m65 và bóc vóc dang mập mạc. Ông ta bù đáp cho khổ người khiêm tốn đó bằng lối quản lý sổ sàng, hung hăng. Cạp lông mày rộng và đôi mắt hình hạnh nhân. Phía dưới là khuôn miệng với khóe môi cụp xuống và chiếc cằm bặn ngang, toát lên một bầu không khí đầy e dọa. Với nhân viên, ông ta có thái độ kiêu căng và nghiệt thị, ưa quá tháo ra lệnh và sỉ nhục người khác. Chelsea lập tức mất thiện cảm với Sunny, mặc dù ông ta cố gắng tỏ ra nhã nhạn vì cô là bạn của Elizabeth. Cô không hiểu bạn mình thấy được điểm gì hay ho ở người đàn ông này, một người lớn hơn cô gần 20 tuổi và thiếu cả những phép tắc cư xử sơ đẳng. Linh cảm cho cô biết Sunny là tim xấu, nhưng Elizabeth dường như lại có niềm tin tuyệt đối vào ông. Sunny xuất hiện trong cuộc đời Elizabeth kể từ mùa hè năm trước khi cô vào đại học. Họ gặp nhau ở Bắc Kinh khi cô đang học lớp 11 và tham gia chương trình tiếng quan thoại của Đại học Stanford. Trong chuyến đi đó, Elizabeth không kết bạn được với ai, thậm chí còn bị một số sinh viên bắt nạt. Sunny, người lớn tuổi duy nhất trong nhóm sinh viên đại học, đã đứng ra giúp đỡ cô. Đó là những gì mà mẹ cô, bà Noel, kể với Lauren Fuse về khởi thủy mối quan hệ giữa hai người. Sinh ra và lớn lên ở Mumbai, Sunny lần đầu tiên đến Mỹ vào năm 1986 để học đại học. Sau đó ông làm kỹ sư phần mềm trong 10 năm tại Lotus và Microsoft. Tới năm 1999, ông đầu quân cho một doanh nhân người Israel tên là Liron Petruca. Trong công ty khởi nghiệp CommercialBit.com ở Santa Clara, California. Bechuka đang xây dựng một chương trình phần mềm giúp doanh nghiệp trào thầu các nhà cung cấp thông qua các phiên đấu giá trực tuyến nhằm làm giảm giá thành. Khi Sunny gia nhập Commercial Beat, bong bóng.com đang ở thời kỳ đỉnh cao và thị trường ngách mà công ty của Bechuka đang nhắm tới, còn gọi là thương mại điện tử B2B, có nghĩa là doanh nghiệp tới doanh nghiệp là tâm điểm. Các nhà phân tích hào hứng dự báo rằng không lâu nữa hoạt động thương mại qua Internet giữa các doanh nghiệp sẽ lên tới 6.000 tỷ đô la. Lúc đó công ty đi đầu trong lĩnh vực này là Commercial One mới lên sàn chứng khoán và giá cổ phiếu của họ ngay lập tức gấp 3 lần chỉ trong ngày đầu tiên giao dịch. Tới cuối năm, giá cổ phiếu của họ đã tăng tới 1.000%. Tháng 11 cùng năm, chỉ vài tháng sau khi Sunny được bổ nhiệm làm chủ tịch kiêm giám đốc công nghệ của commercial, Beat, commercial One mua lại công ty khởi nghiệp này với giá 232 triệu đô la bằng tiền mặt và cổ phiếu. Đó là mức giá quá hời đối với một công ty mới chỉ vẹn vẹn có 3 khách hàng đang thử nghiệm sản phẩm phần mềm của họ và chưa hề có doanh thu. Trên cương vị lãnh đạo giữ vị trí cao thứ hai trong công ty, Sunny đút túi hơn 40 triệu đô la từ thương vụ trên. Ông ta gặp may vì đúng thiên thời. Năm tháng sau đó, bong bóng com vỡ và thị trường chứng khoán sụp đổ. Commercial One rốt cuộc cũng phải nộp đơn xin phá sản. Nhưng Sunny không nghĩ mình là người may mắn. Ông tự cho mình là một doanh nhân, nhân tài năng và vận may bất ngờ từ Commercial One chính là lời xác nhận cho tài năng ấy. Vài năm sau, khi Elizabeth gặp ông, cô không có lý do gì để thắc mắc về điều đó cả. Lúc này cô mới chỉ là một cô gái 18 tuổi dễ bị ảnh hưởng, và cô thấy ở Sunny hình mẫu mà cô muốn trở thành, một doanh nhân thành đạt và giàu có. Ông trở thành người cố vấn dạy dỗ cô cách làm ăn ở thung lũng Silicon. Không rõ Elizabeth và Sunny có quan hệ tình cảm với nhau từ bao giờ, nhưng có vẻ điều đó diễn ra không lâu sau khi cô bỏ học ở Stanford. Khi họ gặp nhau lần đầu ở Trung Quốc vào mùa hè năm 2002, Sunny đã cưới một nghệ sĩ người Nhật Bản tên là Keiko Fujimoto và sống ở San Francisco. Tháng 10 năm 2004, Trong hợp đồng mua một căn hộ trên đại lộ Jenning ở Palo Alto, ở phần tình trạng hôn nhân, ông Khai là độc thân. Các tài liệu công khai khác cho thấy Elizabeth chuyển tới căn hộ đó ở vào tháng 7 năm 2005. 10 năm sau giai đoạn ngắn ngũi nhưng vớ bẩn của Commercial Beat, Sunny không làm gì nhiều ngoài việc hưởng thụ số tiền kiếm được và đứng đằng sau tư vấn cho Elizabeth. Ông tiếp tục ở lại Commercial One trên cương vị Phó Chủ tịch cho đến tháng 1 năm 2001, sau đó ghi danh theo học một trường kinh doanh ở Berkeley. Tiếp đến, ông tham gia vào khoa học về khoa học máy tính ở Stanford. Tính tới thời điểm Sunny gia nhập Theranos vào tháng 9 năm 2009, lý lịch tư pháp của ông có ít nhất một vết đen. Để tránh các khoản thuế đánh vào khoản thu nhập từ CommercialBit, ông thuê hãng kế toán BDO Segment, thu xếp giúp một khoản đầu tư tránh thuế, qua đó tạo ra một khoản thu nhập chịu thuế giả 41 triệu đô la, tương đương với khoản tiền thu được từ CommercialBit. Như vậy ông được miễn nghĩa vụ nộp thuế. Khi sở thuế vụ siết chặt kiểm soát hoạt động này vào năm 2004, Sunny buộc phải hoàn trả hàng triệu đô la tiền thuế truy thu còn nợ. Ông ta quay lại kiện video, nói rằng do mình không thông thạo các vấn đề về thuế nên công ty này đã cố tình lừa dối ông. Năm 2008, vụ kiện đó được dàn xếp nhưng các điều khoản thỏa thuận không được công bố. Ngoài rắc rối về thuế, Sonny tự hào về khối tài sản của mình và muốn khoe khoang bằng những chiếc ô tô. Ông ta lái chiếc Lamborghini Galador màu đen và một chiếc Porsche 911 màu đen. Cả hai xe đều có biển đăng ký đặt riêng. Biển đăng ký của chiếc Porsche là DAZKBTL, hàm ý chế nhạo cuốn sách của Karl Marx về chủ nghĩa tư bản. Biển đăng ký của chiếc Lamborghini là VDI-VICI, một lối chơi chữ của cụm Veni Vidi Vici. Tôi đến, tôi nhìn thấy, tôi chinh phục. Mà Julius Caesar dùng trong lá thư gửi cho viện nguyên lão La Mã để miêu tả chiến thắng thành tốc của mình trong trận chiến Gela. Cách ăn mặc của Sunny cũng nhằm mang thông điệp về sự giàu sang. Dù không hẳn là tinh tế Ông ta thường mặc áo sơ mi hàm thiết kế màu trắng Cùng ống tay có măng xét quy cài Quần chin được tạo màu loang bằng phương pháp dạch oxy hóa và giày lười gucci. Ba chiếc cúc trên cùng của áo luôn mở để lộ ra vùng ngực đầy lông Và một sợi dây xích to bằng vàng đeo trên cổ Người ông ta lúc nào cũng tỏa ra mùi nước hoa nồng nặc Kết hợp với những chiếc ô tô bóng lộn Tất cả tạo nên một ấn tượng chung Về một người đang đến hộp đêm chơi Hơn là đến văn phòng làm việc Sunny có chuyên môn về phần mềm Và đây cũng là khía cạnh mà mọi người trông chờ Ông sẽ đóng góp giá trị vào Theranos Trong một cuộc họp đầu tiên của công ty mà ông tham dự Sunny khoe khoang rằng ông ta đã viết một triệu dòng lệnh Một số người cho rằng đó là điều phi lý Sunny từng làm việc ở Microsoft, tại đó các nhóm kỹ sư phần mềm viết nên hệ điều hành Windows với tốc độ 1.000 dòng lệnh mỗi năm. Cứ giả dụ Sunny viết nhanh hơn các nhà phát triển Windows 20 lần, thì để viết ra 1 triệu dòng lệnh, ông ta vẫn sẽ phải mất đến 50 năm. Sunny luôn tỏ vẻ khoe khoang và kẻ cả bề trên với các nhân viên trong công ty. Nhưng đôi khi ông ta cũng khó hiểu một cách khác thường. Don Lucas thường đến một hai lần mỗi tháng để thăm văn phòng và Elizabeth, và mỗi lần như vậy, Sunny thường đột nhiên biến mất. Một nhân viên thấy tờ giấy để trên bàn in mà Elizabeth đã gửi phát cho Lucas. Trong đó cô ca ngợi những kỹ năng và kinh nghiệm của Sunny, tức là cô cũng không che giấu việc tuyển dụng ông ta. Nhưng những người như Dave Nelson, kỹ sư đã giúp Tony Nguyen dựng bản chạy thử Edison đầu tiên và lúc này ngồi đối diện với bàn làm việc của Chelsea, bắt đầu nghi ngờ rằng Elizabeth đang nói giảm về phạm vi vai trò của Sunny trước hội đồng. Mọi người cũng thắc mắc không biết cô nói gì với hội đồng về mối quan hệ giữa hai người. Khi Elizabeth thông báo với Tony rằng Sunny sẽ gia nhập công ty, Tony hỏi thẳng liệu có phải họ vẫn qua lại với nhau không? Cô nói mối quan hệ giữa hai người đã chấm dứt rồi. Từ đây về sau giữa chúng tôi chỉ thuần túy là chuyện công việc thôi. Nhưng thực tế cho thấy không đúng như vậy. Dự án với Central Core đưa Chelsea đến Antwerp, Mỹ vào mùa thu năm 2009. Đi cùng với cô là Daniel Young. Một nghiên cứu sinh ngành kỹ thuật Y, rất thông minh đến từ MIT. Daniel được tuyển vào từ 6 tháng trước đó để giúp bổ sung một khí tạng mới cho hệ thống xét nghiệm máu của Theranos. Lập mô hình dự báo Bây giờ khía thuyết trình giới thiệu sản phẩm trước lãnh đạo các hãng dược, Elizabeth đều thông báo với họ rằng Theranos có thể dự báo phản ứng của bệnh nhân đối với loại thuốc đang dùng. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân sẽ được đưa vào cho chương trình vi tính đặc quyền mà công ty vừa phát triển được. Khi các kết quả xét nghiệm được đưa vào chương trình càng nhiều, khả năng dự báo sự thay đổi của các chất chỉ thị trong máu trong quá trình điều trị sẽ ngày càng chính xác hơn, cô nói. Nghe có vẻ tân tiến, nhưng có một kẻ hở. Kết quả xét nghiệm máu phải đáng tin cậy thì dự báo của chương trình vi tính trên mới có giá trị và Chelsea bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về điều đó ngay khi đến bị Theo kế hoạch, Theranos sẽ giúp Centocore đánh giá phản ứng của bệnh nhân đối với một loại thuốc trị hen xuyễn bằng cách đo lường một dấu ấn sinh học trong máu là globulin, miễn dịch E hay IGE. Nhưng Chelsea nhận thấy các thiết bị của Theranos dường như có rất nhiều lỗi, Lỗi kỹ thuật xảy ra thường xuyên, lúc thì không đưa được hộp chứa vào khiếp đầu đọc, lúc thì bộ phận nào đó trong đầu đọc không hoạt động. Mà dù khi các thiết bị không hỏng hốc gì, việc lấy được kết quả đầu ra từ đó cũng là một thách thức. Sunny luôn đổ lỗi cho chất lượng kết nối không dây và trong một số trường hợp ông đã đúng. Quá trình tạo kết quả xét nghiệm liên quan đến chuyến hành trình hai chiều Đại Tây Dương của hai con số nghị phân 1 và không. Khi xét nghiệm hoàn tất, anten vô tuyến trên đầu đọc sẽ truyền dữ liệu điện cao thế do tín hiệu ánh sáng tạo ra đến một máy chủ ở Palo Alto. Máy chủ này sẽ phân tích dữ liệu và truyền trả lại kết quả cuối cùng tới một chiếc điện thoại di động ở Bỉ. Khi đường truyền kết nối yếu, quá trình truyền dữ liệu sẽ không thành công. Nhưng ngoài kết nối không dây còn có nhiều yếu tố khác có thể tác động đến việc tạo kết quả. Gần như tất cả các xét nghiệm máu đều đòi hỏi phải có một lượng chất làm loãng nhất định để giảm nồng độ các chất trong máu có thể làm họng xét nghiệm. Trong trường hợp xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, nhóm xét nghiệm mà máy Edison thực hiện Việc làm loãng máu là cần thiết để lọc ra các sắc tố hấp thụ ánh sáng và các thành phần khác có thể ảnh hưởng đến việc phát tín hiệu ánh sáng. Khối lượng chất làm loãng mà hệ thống Theranos đòi hỏi lớn hơn mức bình thường do Elizabeth kiên quyết yêu cầu chỉ được sử dụng mẫu máu nhỏ để làm xét nghiệm. Để đầu đọc có đủ lượng chất lỏng để thực hiện phân tích cần phải tăng đáng kể khối lượng mẫu xét nghiệm Và giải pháp duy nhất trong trường hợp này là làm loãng máu hơn nữa, khiến tín hiệu ánh sáng yếu hơn, do đó khó đo lường chính xác hơn. Nói đơn giản, một chút chất làm loãng thì tốt nhưng quá nhiều lại thành không tốt. Máy Edison cũng rất nhạy cảm với nhiệt độ môi trường xung quanh, để hoạt động được nó cần phải chạy ở nhiệt độ chính xác là 34 độ C. Có hai thiết bị sưởi 11 11V gắn vào đầu đọc nhằm duy trì nhiệt độ đó trong thời gian chạy xét nghiệm. Nhưng ở môi trường lạnh hơn như một số bệnh viện ở Châu Âu, Dave Nelson để ý thấy rằng các thiết bị sưởi nhỏ như vậy không giúp duy trì được nhiệt độ đủ ấm cho đầu đọc. Sunny không biết và cũng không hiểu gì về tất cả những điều này. Bởi vì ông ta không có nền tảng kiến thức y học, càng không biết gì về khoa học trong phòng thí nghiệm, ông cũng không có đủ kiên nhẫn để lắng nghe lời giải thích của các nhà khoa học. Dễ dàng hơn cả là cứ đổ lỗi cho đường truyền kết nối. Chelsea vốn cũng mù mờ về khoa học như Sunny, nhưng cô hay chơi với trưởng nhóm hóa chất Gary Fenzel. Và qua những cuộc trao đổi với anh, cô biết rằng khó khăn không chỉ giới hạn ở vấn đề kết nối. Điều mà Chelsea lúc đó không biết là một hãng dược đối tác của Theranos đã quay lưng lại với công ty khởi nghiệp này. Đầu năm đó, hãng dược khổng lồ ở New York, Fisher, đã thông báo cho Theranos về việc chấm dứt sự hợp tác giữa hai bên vì họ không ấn tượng với kết quả của nghiên cứu thẩm định ở Tennessee. Elizabeth đã xoay mọi cách để đưa ra lời diễn giải tốt nhất có thể cho nghiên cứu kéo dài 15 tháng đó trong bản báo cáo 26 trang gửi cho Pfizer, nhưng nó vẫn để lộ quá nhiều điểm thiếu nhất quán. Nghiên cứu đã không chỉ ra được mối liên hệ rõ ràng nào giữa việc giảm mức độ protein ở bệnh nhân với việc sử dụng thuốc điều trị khối u. Và bản báo cáo, cũng thừa nhận tình trạng lộn xộn tương tự như những gì lúc này Chelsea đang chứng kiến ở Mỹ. Chẳng hạn các trục chặt về kỹ thuật và đường truyền không dây. Với lỗi đường truyền, báo cáo cũng viện ra các lý do, lá cây um tùm, mái nhà làm bằng kim loại và chất lượng tín hiệu kém do vị trí ở xa. Hai bệnh nhân trong nghiên cứu Tennessee đã gọi điện đến văn phòng Theranos ở Palo Alto, để phàn nàn về việc đầu độc không khởi động do vấn đề về nhiệt độ. Theo báo cáo, họ gợi ý cho bệnh nhân giải pháp là hãy di chuyển đầu độc ra xa các thiết bị điều hòa nhiệt độ và những nơi có thể có luồng không khí ra vào. Một bệnh nhân đặt đầu độc trong xe RV, người thứ hai đặt trong một căn phòng rất nóng và nhiệt độ quá cao, đã ảnh hưởng đến khả năng duy trì nhiệt độ lý tưởng của đầu độc. Báo cáo viết, Chelsea không được đọc bản báo cáo đó, cô thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của nghiên cứu với tập đoàn Pfizer. Trở về Palo Alto sau 3 tuần ở Anweb, Chelsea phát hiện ra rằng Elizabeth và Sunny đã chuyển hướng sự quan tâm từ châu Âu sang phần khác của lục địa là Mexico. Dịch cúng lợn đang hoành hành ở quốc gia này từ mùa xuân năm đó. Và Elizabeth cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để trình diễn máy Edison. Người đã gieo ý tưởng này vào đầu cô là Seth Michelson, giám đốc khoa học của Theranos. Seth là một tài năng toán học từng làm ở phòng thí nghiệm mô phỏng chuyến bay của NASA. Chuyên môn của ông là toán sinh học, tức là lĩnh vực sử dụng mô hình toán học để tìm hiểu các hiện tượng trong sinh học. Ông phụ trách các hoạt động lập mô hình dự báo tại Theranos và là cấp trên của Daniel Young. Nhìn xét, người ta không khỏi liên tưởng đến nhân vật tiến sĩ Doc Brown trong bộ phim Back to the Future năm 1985 của Michael Fox. Không có mái tóc trắng rối buông như Doc, nhưng xét có bộ râu quài nón quanh rậm rạp màu xám khiến ông cũng mang dáng vẽ của một nhà khoa học điên như vậy. Tuy đã sắp xỉ lục toàn, nhưng ông vẫn có lối xưng hô xuồng xã, thanh mặt với những người xung quanh và thường trở nên hết sức linh hoạt và hào hứng mỗi khi giải thích các khái niệm khoa học. xét nói về Elizabeth rằng có thể vận dụng một mô hình toán học gọi là SEIA là viết tắt của các từ nhạy cảm, phơi nhiễm, nhiễm bệnh và khắc phục Để dự đoán xem virus cúm lợn sẽ lan tiếp đến đâu Để mô hình này hoạt động Theranos phải thực hiện xét nghiệm máu trên các bệnh nhân mới bị nhiễm cúm Rồi đưa kết quả thu được vào mô hình Điều đó có nghĩa là Phải chuyển các đầu đọc và hộp chứa Edison tới Mexico Elizabeth hình dung ra cảnh họ đặt chúng trên băng ghế sau của các xe tải chở hàng rồi đi đến các ngôi làng ở Mexico, tuyến đầu chống dịch bệnh này. Chelsea thông thảo tiếng Tây Ban Nha nên công ty quyết định cử cô đi Mexico cùng Sunny. Thông thường xin giấy phép sử dụng ở nước ngoài cho thiết bị y tế đang ở giai đoạn thử nghiệm, không phải là việc dễ dàng, nhưng Elizabeth đã tận dụng được mối quen biết của mình với một gia đình giàu có ở Mexico theo học tại Stanford. Người này đã thu xếp cho Chelsea và Sunny gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Viện An ninh xã hội Mexico, gọi tắt là IMSS, cơ quan quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của nước này. IMSS phê chuẩn việc vận chuyển 24 đầu đọc Edison tới Bệnh viện Đa khoa Mexico, rộng lớn ở phố Colonia. Một trong những khu vực có tỷ lệ tội phạm cao nhất thành phố Mexico Chelsea và Sunny sợ phải tự đi lại Nên ngày ngày đều có người lái xe đưa đón họ tận nơi Trong nhiều tuần liền Chelsea làm việc trong một căn phòng bé xíu của bệnh viện Các đầu đọc Edison được xếp chồng lên nhau trên các kệ xếp dọc một mé tường Các tủ lạnh chứa mẫu máu xếp dọc ở một mé tường khác đó là mẫu máu lấy từ các bệnh nhân nhiễm cúm được điều trị tại bệnh viện công việc của chelsea là làm ấm mẫu máu đặt chúng vào hộp chứa cho hộp chứa vào đầu độc và xem kết quả xét nghiệm có cho ra phản ứng dương tính với virus không một lần nữa mọi việc lại không diễn ra suôn sẻ trục chặt vẫn xảy ra thường xuyên khi thì đầu độc hiển thị thông tin báo lỗi khi thì kết quả trả từ ô Alto về báo mẫu máu âm tính với virus, trong khi đúng ra phải là dương tính. Một số đầu độc thậm chí còn không hoạt động chút nào, và Sunny lại tiếp tục đổ lỗi cho đường truyền không dây. Chelsea ngày càng thấy bất mãn và khổ sở, cô tự hỏi không biết mình đang làm gì ở đó nữa. Gary Fenzel và một số nhà khoa học khác Của Theranos cũng từng cho cô biết rằng cách tốt nhất để chận đoán virus cum lon lợn H1N1 Là sử dụng kỹ thuật lấy dịch nhầy ở mũi Và rằng việc xét nghiệm tìm loại virus đó trong máu sẽ không có tác dụng Trước khi đi, cô đã nêu vấn đề này với Elizabeth Nhưng Elizabeth gạt đi, đừng nghe họ Cô nói về các nhà khoa học trên Họ lúc nào cũng kêu ca Chelsea và Sunny họp vài lần với các lãnh đạo của IMSS tại Bộ Y tế Mexico để cập nhật tiến độ công việc. Sunny không biết tiếng Tây Ban Nha nên Chelsea đảm nhận việc thuyết trình và trao đổi. Càng về cuối các cuộc họp, khuôn mặt Sunny càng lộ vẻ vừa bực mình vừa lo lắng. Chelsea ngờ rằng ông ta sợ cô nói với phía Mexico rằng hệ thống Theranos không hoạt động. Cô khoái chí khi thấy cảnh ông ta khổ sợ như vậy ở Palo Alto, mọi người trong văn phòng xì xào truyền tay nhau rằng Elizabeth đang đàm phán thỏa thuận bán 400 đầu đọc Edison cho chính phủ Mexico. Thỏa thuận này hứa hẹn sẽ mang lại một nguồn tiền mặt lớn mà họ đang trông chờ như là trời hạn mong mưa. Số tiền 15 triệu đô la mà Theranos nhận được trong hai vòng gọi vốn đầu tiên đã đi tong từ lâu và họ cũng đã tiêu tán phần lớn trong số 32 triệu đô la mà Henry Mosley đã mang về cho công ty trong vòng gọi vốn Series C vào cuối năm 2006. Trong khi đó, Sunny cũng đang tới Thái Lan để thiết lập một điểm xét nghiệm cúng lợn nữa. Nạn dịch đã lan sang châu Á và quốc gia này là một trong những điểm bị tác động nặng nhất trong khu vực với hàng chục nghìn ca nhiễm bệnh và hơn 200 trường hợp tử vong. Nhưng khác với Mexico, không ai rõ các hoạt động của Theranos ở Thái Lan có được giới chức địa phương phê chuẩn hay không. Nhân viên công ty đồn đại với nhau rằng các mối quan hệ của Sunny ở đó rất mờ ám và rằng ông ta đã bỏ tiền hối lộ để lấy được mẫu máu của các bệnh nhân bị nhiễm cúm. Khi Stefan Ristoul, một thành viên trong nhóm giải pháp khách hàng của Chelsea, Bỏ việc ngay sau khi trở về từ chuyến đi Thái Lan cùng Sunny vào tháng 1 năm 2010 Nhiều người cho rằng điều đó có nghĩa là lời đồn đại kia là đúng sự thật Lúc này Chelsea cũng đã trở về từ Mexico Và tin đồn liên quan đến chuyến đi Thái Lan khiến cô giật mình Cô biết Mỹ có một luật chống hối lộ gọi là đạo luật chống tham nhũng tại nước ngoài Ai vi phạm đạo luật này sẽ bị khép vào trọng tội và có thể phải chịu án tù. Hệ mỗi lần nghĩ đến, Chelsea lại thấy có rất nhiều điểm khiến cô cảm thấy không thoải mái về Theranos, nhất là Sunny. Với lối hành xử như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, ông ta tạo ra một nền văn hóa sợ hãi, sa thải vốn đã là chuyện thường ngày ở công ty này. Nhưng trong giai đoạn cuối năm 2009 đầu năm 2010, đích thân Sunny đảm nhiệm vai trò đạo phủ. Chelsea thậm chí còn học được một cách diễn đạt mới, làm ai đó biến mất. Đó là từ dùng của các nhân viên khi nói về việc đồng nghiệp bị sa thải. Sunny đã làm anh ấy biến mất. Họ thường nói như vậy. Hình ảnh này gợi đến một vụ giết người của mafia ở Brooklyn vào những năm 70. Nhóm khách nhà khoa học đặc biệt sợ Sunny, một trong số ít ỏi những người dám đứng lên chống lại ông ta là Seth Michelson. Vài ngày trước Giáng sinh, Seth đi mua áo polo cho nhóm mình. Ông chọn áo màu xanh lá cây giống với màu trên logo của công ty và cho in dòng chữ Toán sinh học Theranos. Seth nghĩ điều này sẽ giúp xây dựng tinh thần nhóm và ông bỏ tiền túi để trả tiền cho những chiếc áo đó. Khi nhìn thấy chúng, Sunny nổi giận. Ông ta mất lòng vì Seth không hỏi ý kiến mình trước và nói rằng việc Seth tặng quà riêng cho nhóm của mình sẽ làm xấu hình ảnh các quản lý khác. Trước đây, Seth từng làm cho Roche, một hãng dược lớn của Thụy Sĩ. Tại đó ông phụ trách 70 nhân viên với khoản ngân sách hàng năm là 25 triệu đô la. Quyết định không để Sunny lên mặt rào giảng cho mình về chuyện quản lý. Ông cãi lại và giữa họ xảy ra một trận cãi vã. Sunny có vẻ để bụng chuyện này nên sau đó thường xuyên tìm cách trù dập xét, khiến ông phải đi tìm việc khác. Vài tháng sau ông tìm được việc mới ở công ty Genomic Health có trụ sở tại thành phố Westwood. Ông mang tờ đơn xin nghỉ việc tới văn phòng của Elizabeth để thông báo. Tình cờ Sunny cũng đang ở đó. Ông ta mở tờ đơn ra đọc rồi ném trả vào mặt sếp. Tôi không chấp nhận lá đơn này, ông ta thét lên. Sếp lạnh lùng đáp lại, tôi có tin mới cho ông đây, Tổng thống Lincoln đã giải phóng nô lệ từ năm 1863 rồi. sunny đẩy ông ra khỏi tòa nhà, phải vài tuần sau Sếp mới có thể lấy lại các cuốn sách toan tạp chí khoa học và ảnh vợ để trên bàn làm việc. Ông phải nhờ đến vị luật sư mới của công ty là Jody Sutton và một người bảo vệ để giúp ông gói ghém đồ đạc vào một đêm trong tuần khi Sunny không có mặt ở đó. Sunny cũng đụng độ với Tony Lugan vào một tối thứ Sáu. Trước đó ông ta đã trực tiếp ra lệnh và gây áp lực cho một kỹ sư trẻ trong nhóm của Tony khiến ông này suy sụp do căng thẳng. Tony đối chất với Sunny về chuyện này Và cuộc cãi vã nổ ra càng lúc càng lớn Sunny mỗi lúc một hung hăng Ông ta hét lên rằng Mình đang bỏ thời gian ra làm phúc cho công ty Lẽ ra mọi người phải biết trân trọng điều đó hơn Tôi đã kiếm thừa tiền để chăm lo cho gia đình đủ tới bảy thế hệ Tôi đâu cần phải tới đây Ông ta thét vào mặt Tony Tony gầm lên bằng chất giọt đặc len tôi không có một xu và tôi cũng đâu cần phải ở đây. Elizabeth phải bước ra can thiệp để xoa dịu tình hình. Dave Nelson tưởng rằng thế nào Tony cũng bị sa thải và anh sẽ có xếp mới ngay sáng thứ hai. Tuy nhiên không hiểu sao Tony vẫn sống sót sau trận đối đầu đó. Chelsea cố gắng tìm cách phàn nàn với Elizabeth về Sony nhưng không thể nói cho Elizabeth hiểu được. Mối quan hệ giữa họ dường như quá kháng khít, Khó có thể bị lung lay Thế khi nào Elizabeth ra khỏi phòng làm việc của mình Vốn chỉ cách phòng Sony một phòng họp bằng kính Ông ta cũng vội bước ra ngay và đi cùng cô Thường thì ông ta theo cô đến tận khu nhà vệ sinh ở phía sau tòa nhà Khiến một số nhân viên nửa đùa nửa thật với nhau rằng Không biết có phải họ vào đó để cùng viết cocaine không Tháng 2 năm 2010, 6 tháng sau khi gia nhập công ty, Chelsea mất hết nhiệt huyết làm việc cho Theranos và đang nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Cô ghét Sunny. các dự án ở Mexico và Thái Lan có dấu hiệu chậm lại vì dịch cúm lợn bắt đầu dịu bớt. Công ty loay hoay đi từ dự án kém cõi này sang dự án kém cõi khác, như một đứa trẻ mắc chứng rối loạn khả năng tập trung. Quan trọng hơn, bạn trai của Chelsea đang sống ở Los Angeles và cuối tuần nào cô cũng phải bay đi bay lại giữa Los Angeles và vùng vịnh để thăm ăn. Việc di chuyển này ngày càng khiến cô mệt mỏi. Khi Chelsea còn đang đánh đo thì một sự việc xảy ra khiến cô nhanh chóng đưa ra quyết định cuối cùng. Một hôm, người bạn sinh viên Stanford mà Elizabeth đã tận dụng mối quan hệ của gia đình anh ở Mexico đưa bố tới văn phòng Theranos. Chelsea không ở đó để tận mắt chứng kiến câu chuyện, nhưng sau đó mọi người trong văn phòng xì xào bàn tán với nhau, nên cô cũng biết được. Bố của anh sinh viên này đang sợ mình bị ung thư. Nghe thấy vậy, Elizabeth và Sunny thuyết phục ông để Theranos tiến hành xét nghiệm máu, tìm kiếm các dấu ấn sinh học của bệnh. Tony Nugent vốn cũng không có mặt lúc đó, Được nghe Gary Fenzel kể lại chuyện này vào cuối ngày Chà, thú vị lắm Gary nói với Tony Giọng nói không giấu nổi sự hoang mang Hôm nay chúng ta đã chơi trò bác sĩ cơ đấy Chelsea kinh hải Nghiên cứu thẩm định ở Mỹ và những thí nghiệm ở Mexico và Thái Lan là một chuyện Chúng vốn chỉ nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu Và không can thiệp vào phương thức điều trị cho bệnh nhân nhưng động viên người khác dựa vào kết quả xét nghiệm máu của Theranos để đưa ra một quyết định hệ trọng về sức khỏe lại là một chuyện hoàn toàn khác. Với Chelsea, đây là một hành động bất cẩn và vô trách nhiệm. Cô càng trở nên hoảng sợ hơn khi không lâu sau đó, Sunny và Elizabeth bắt đầu phát cho mọi người các mẫu phiếu yêu cầu mà bác sĩ thường dùng để đặt hàng các phòng thí nghiệm làm xét nghiệm máu và hào hứng nói về các cơ hội to lớn có thể khai thác trong mạng dịch vụ xét nghiệm cho người tiêu dùng cá nhân. Đủ rồi, Chelsea tự nhủ chuyện này đã vượt ra ngoài quá nhiều giới hạn. Cô đến gặp Elizabeth để xin nghĩ, nhưng quyết định sẽ không tiết lộ về những mối hoài nghi kia. Thay vào đó, cô chỉ thông báo với bạn mình rằng việc đi đi lại lại cuối tuần rất mệt mỏi và cô muốn chuyển tới sống hạnh ở Los Angeles. Thật ra đây cũng là dự định thật của cô. Cô đề nghị ở lại thêm một thời gian để hỗ trợ việc bàn giao. Nhưng Elizabeth và Sunny không đồng ý. Họ nói nếu Chelsea định nghỉ thì nên nghỉ luôn. Họ yêu cầu cô không được nói gì với ba nhân viên dưới quyền. Chelsea phản đối. Hành động đó không khác gì một tên trộm bỏ trốn lúc nửa đêm. Nhưng Sunny và Elizabeth rất cương quyết. Cô không được nói chuyện với họ. Jessie bước ra khỏi tòa nhà dưới ánh nắng chói chang của vùng ba lô với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Dĩ nhiên trên hết là sự nhẹ nhõm, nhưng cô cũng thấy ái náy vì không thể chào tạm biệt nhóm của mình và cho họ biết lý do tại sao cô ra đi. Nếu có cơ hội đó, cô sẽ nêu lý do chính thức rằng cô sẽ chuyển hẳn đến Los Angeles, nhưng Sunny và Elizabeth không tin cô sẽ làm thế. Họ muốn kiểm soát cả thông tin về sự ra đi của cô. Chelsea cũng không khỏi lo lắng cho Elizabeth trong quyết tâm sắt đá đến tàn nhẫn muốn trở thành một nhà sáng lập công ty khởi nghiệp thành công. Cô đã tạo ra xung quanh mình một quả bóng khổng lồ cách ly cô với thực tại và người duy nhất cô cho phép vào bên trong quả bóng đó lại mang đến những ảnh hưởng khủng khiếp. Tại sao bạn cô lại không nhìn ra điều đó?